nghiệp đồ tể. Tác giả Cổ kể, Huy An. Đợi gì Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể ma trên kênh chuyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị. Tôi mặc bộ đồ sao? Nó nó rõ hết cái nội dung truyền của ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện xã hội, tâm linh, kinh dị. Mà nó còn thêm chữ đen nữa. Nói chung là chuyện xã hội đen đó quý vị. <cười> Vô chuyện nghe quý vị. À quên! Nhắc, nhắc lại lần nữa. Nhớ tham gia Mạng xã hội Một cái group có tên là Động truyện Để chúng ta giao lưu với nhau Trao đổi với nhau Có chuyện gì thắc mắc thì quý vị Cứ đăng bài trên đó Sẽ có những Ta kêu ta kêu Những cái người có chất sắc Những cái người Nói chung là những người có um, Những tác giả nè uh, Những người Uh, hiểu biết một chút về um, Chuyện tâm linh này kia kia nọ Sẽ giải thích cho quý vị hiểu Nha Thôi Vô thôi Và bây giờ Chúng ta bắt đầu Mười hai giờ đêm Một người đàn ông trạt ngoài 30 mươi Với dáng vẻ phong trận cao lớn Đang được các cán bộ dẫn giải vào căn phòng giam số 7 Vô trong đây Không được gây chuyện Nếu không chúng tôi buộc phải dùng hình phạt với anh đó Lúc đó thì đừng có trách nghe Một cán bộ trại trên tay cầm theo cây gậy gỗ Chỉ vào bên trong tra hiệu cho người đàn ông bước vào Không quên nhìn hắn cảnh cáo Anh ta không đáp mà chỉ nhách mép cười lạnh một cái rồi bước thẳng vào bên trong. Cánh cửa sắt kiên cố của phòng giam nhanh chóng được đóng sập lại kèm theo tiếng rách cách của ổ khóa dàn lên lạnh lẹo. Căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối âm u. Chỉ duy nhất có một góc nhỏ xíu là được thắp sáng bởi ánh đèn từ bên ngoài trái hành lang của trại giam hát dạo. Nhưng chỉ là một chút ánh sáng le rét Không làm cho căn phòng bớt đi cái vẻ u ám vốn chỉ hàng đêm của nó Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng Không một chút e dẻ Anh ta ngồi tập xuống nền bê tông lạnh ngắt Mà không thèm để ý tới xung quanh Nhanh chóng ngã lưng nằm dài Hai tay khoanh chặt vào nhau Vì cái không khí trong căn phòng lúc này Vô cùng lạnh lẽo Đang nằm thiều thiều Đột nhiên anh ta cảm giác Có thứ gì đó âm ấm Chụp xuống người của mình Với bản tính gan đi Anh ta chẳng những không sợ Mà còn đưa tay sợ thử Liền nhận ra ngay Đó là một chiếc mền Được làm bằng giải thô Rất cứng Lại còn khá nhỏ Giữ mà xài Ở đây ban đêm lạnh như địa ngục vậy đó Một giọng nói trầm thấp Bất ngờ gian lên Ngay phía bên cạnh người đàn ông Không cần hỏi Anh ta cũng tự biết Đó là bạn tù. Người đợt ông vẫn đằm im đó, không có ý định ngồi dậy bắt chuyện. Anh ta chỉ kéo lấy cái mành đưa cao lên ngang cổ rồi buông ra một câu ngắn gọn. "Cảm ơn." Không khí lại trở nên yên tĩnh một cách tự nhiên. Bên ngoài thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của những người cán bộ đi tuần tra. Lâu lâu còn có ánh đèn măng sông rọi vào phòng xem xét. Cứ như vậy Mà diễn ra cho đến khi trời sáng hẳn Tiếng kẹn báo tức của trại giam chan lên Thay cho cái cách mà phạm nhân ở đây nhận biết được giờ chất Có tiếng của cán bộ Là mắng âm bị ở đâu đó Ai cho các người tự nhiên chơi bài trong đây Giỏi ha Đưa ra mau Rồi có tiếng la hét chống đói Tiếng gậy gỗ vun vứt Giang lên áp chế Tiếng đóng cửa sầm sầm Tiếng hát, tiếng chửi bới Tất cả tạo thành một bớt âm thanh vô cùng hồn độn duy nhất chỉ có căn phòng là im liệm không một tiếng động Đó là phòng giam số 7 12 giờ trưa là một hồi kén dài tiếp tục gian lên tréo rắc Sau một hồi kết thúc là những khay cơm được đưa vào phòng phạm nhân Những khay cơm ngủi cách không cá, không thịt, không canh Cũng không có độ trắng miệng Hai khay cơm lạnh tanh được đẩy vào vào giam số 7, kèm theo tiếng gõ trầm trầm trên cánh cửa. Vậy đi, các người có 5 phút để ăn cơm đó. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy một cánh tay xanh sao, bên trên có hình xâm, những hình thù kỳ lạ, đang dới ra lấy hai cây cơm kéo vào bên trong. Người đàn ông từ tối qua đến giờ vẫn còn đang say ngủ. Dường như trước khi bị bắt vào đây, Anh ta không có thời gian để ngủ Vì một lý do nào đó Hơi thở của anh ta Vẫn đều đều Không mấy bị ảnh hưởng Bởi những tiếng ồn xung quanh mình Vậy đi Không ăn cơm Thì cậu sẽ phải dịp đói đến tối đó Ngủ không giúp được cho cái bao tử của cậu đậy lên đâu Giọng nói trầm thấp Lúc khuya lại gian lên bên tai của người đàn ông Anh ta nhanh chóng Mở mắt ngồi dậy Có lẽ Cuộc sống của anh ta vì một chữ cơm mà trở nên nhạy cảm sẵn sàng bỏ qua mọi đồng thái xung quanh mình để bảo toàn chất ngủ nhưng khi nghe nhắc đến chữ cơm liền phản xạ nhanh như một cái máy chắc bởi vì anh ta cũng nghe thấy được nếu không ăn cơm sẽ bị nhịn đói nên mới có phản ứng nhanh như vậy giọng nói kia lại tiếp tục gian lên nhưng lại có ý cười à <cười> Tốt, nhưng đáng tiếc vẫn phải vào đây. Người đàn ông lúc này mới quay sang nhìn vào người bạn tù của mình. Ánh mắt hiếm hồi, chiếu qua khe cửa, không đủ làm cho căn phòng được sáng sủa hơn. Nhưng chỉ ít cũng su đi được phần nào các công trang u tối vào ban đêm của nó. Anh ta nhìn thấy, ngồi trước mặt mình là một người đàn ông trung niên cao lớn, đầu tóc dài, tu tổ nhưng khuôn mặt, vẫn cột nét sắc sảo. Cơ thể vẫn cường tráng không khác gì mình. Lúc này anh ta mới lên tiếng. <cười> "Cảm ơn chú. Xin lỗi vì tôi hơi vô phép. Chắc tại tôi buồn ngủ quá." "Không sao, ai mới vô đây đều cũng như vậy hết thôi. Từ từ rồi sẽ có thời gian mà ngồi suy nghĩ về cuộc đời của mình." Ông ta vừa nói vừa mỉm cười. đẩy khay cơm về phía người đàn ông rồi cầm lấy cây cơm còn lại nhanh chóng một hơi lùa sạch. Người đàn ông trông thấy vậy cũng tranh thủ ăn mà không nói gì thêm. Trên khay cơm chỉ có một ít rau luộc, nước tương và cơm trắng nhưng anh ta vẫn ăn một cách ngon lạnh. Có lẽ cuộc sống ở bên ngoài của anh ta cũng rất là gian lao khổ ải hoặc giả cũng đã được trui trẹn bởi sự mưu tính cắt nghiệt Nên mới có thể thích ứng một cách nhanh chóng như vậy Chiều muộn Khi ánh sáng cuối cùng trong ngày Còn tụ lại hiếm hôi Qua khe cửa trong căn phòng giam cô tịch Người đàn ông lúc này mới để ý tới Trên cánh tay của người bạn tù trung niên mình Có một hình xăm Anh ta đụng lại trí nhớ Rồi đột nhiên với thái độ phấn khích Anh ta lao tới chụp lấy tay của người bạn tù Treo lên trong đôi mắt ngập tràn hy vọng Chú, chú không phải là chú quả không? Chú quả lông, quả lông có hội tam kỳ, có phải không? Người băng tù trung niên khẽ nhếu mày Ông ta nhìn người đàn ông với thái độ dò xét chứ không dòi trả lời Người đàn ông dòi cú xuống, nhìn vào hình xăm trên cánh tay ông ta một lần nữa Rồi lại treo lên quả quyết <cười> Đúng là chú quả đây mà, chú còn nhớ con sao? Con là Phi, thằng Phi đen... Bạn ngày xưa chú từng cứu sống trong trận giao chiến với hội hắc hổ Chú quên rồi sao Người băng thù trung niên lúc này mới im lặng một lúc Như để hồi tưởng lại chuyện gì đó Cuối cùng rồi ông ta cũng nhẹ nở một nụ cười Đặt bàn tay lên da người đàn ông Nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng như sao Nói <cười> Phi đen Thằng nhóc dám cầm mạ tấu Chém vào đại ca băng hắc hổ Không sợ trời không sợ đất Chỉ sợ không có cơm ăn Đúng không <cười> Phiền đen gật đầu đi liệt Nắm chặt lấy bàn tay của ông quả Mà đôi mắt trưng trưng Ngập trạng xúc động Vì sau trận chiến lần thứ hai Với ban hội hát thổ Hắn không còn được gặp lại ông nữa Ông biệt tích biệt tâm Không để lại một chút giấu chết con người còn đồn đại rằng Ông đã bị thương Rồi lui về ở ở Có người nói ông đã chết Thì ra cuối cùng là ông đã bị bắt vào đây Rồi im hơi lạnh tiếng Kể ra cũng đã ngót nghét 6 năm trời rộng trả Sau giây phút lắng động cảm xúc Lúc này phi đen mới trung dọc đói Cô... Cô còn tưởng chú đã Ông quả thường biết rằng Ở thế giới bên ngoài Mọi người đều nghĩ là ông đã chết Nên cũng dội phân tay Nhìn hắn mỉm cười trả lời Thì có khác gì với điều mà mày đã tưởng tượng đâu chứ Vô đây thì cũng coi như là đã chết rồi Phi đèn ngước mắt lên nhìn ông Quả Sau khi nghe câu nói đó Phi thoáng im lặng vài giây Rồi kẻ gật đầu đồng tình Bởi vì ông ấy nói đúng Với những tội danh của hai người Thì chỉ có chết rụt xương ở đây thôi Chứ làm gì còn ngày trở lại Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực Vì hắn luôn tâm niệm và nằm lòng cho mình một phương chăm sống Còn thợ lại chưa kết thúc Cho nên dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào Hắn cũng chưa bao giờ có ý định buông xuôi hay bỏ cuộc Phi đèn ngồi xuống bên cạnh ông quả Nhìn vào cánh tay có những hình xăm kỳ lạ của ông Rồi vui vẻ nói Con đã ngờ ngờ khi nhìn thấy hình xăm của chú Sáu năm rồi Nhưng con vẫn còn nhớ như in Vợ hát đạo Chưa thấy bất kỳ ai có hình xăm nào như vậy hết Ông quả con dội trả lời Chỉ nhẹ thở dài một cái Rồi mới chậm trải lên tiếng Hây, Tao chỉ còn thiếu một chút nữa thôi Là đã hoàn thành lời giao ước Vậy mà Lại bị tụi nó tông vô đây Giao ước Chào ước với ai vậy chú? Vì nghe không hiểu những lời ông quả chịu trói Hắn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông hỏi lại Ông quả lúc này đôi mắt bỗng nhiên hằng lên một dịch sáng như sau Trả lời ngắn gọn Chào ước với quỷ Quỷ? Là sao? Con không hiểu Ông quả lại trở về với trạng thái bình thường tự nhiên Ông ta nghe câu hỏi của hắn Thì bất giác khẽ rắc đầu, nhẹ mỉm cười và nói, <cười> Không có gì. Mà mày sao lại vô đây? Không phải đã có thằng vũ phỉ bảo kê cho mày sao? Nó đâu? Phi đèn nghe ông quả nhắc tới cái tên vũ phỉ, Thì đôi mắt chật hiện ra những tiên lửa hận thù. Hắn điến trăng kèn két trả lời, Mà hai tay xiết chặt vào dao. Chính nó đã bắn đứng anh em Từ khi chú mất tích Con đã được tam kỳ tin tưởng Và giao cho trọng trách Nắm giữ ban hội sau gần 2 năm lăng xả Chỉ đứng sau nó thôi Nhưng nó vì ghen ghét Và muốn thấu tốn quyền hành Nên đã theo phe của hắc hổ Mà phản lại anh em tam kỳ của tụi con Chính nó đã khiến cho anh em Phải chết, xác nằm như trác Còn con thì Thì chú biết rồi đó ông quả hay bắc lông lốc sộc sập sau khi nghe những lời nói chua trọi của hắn. Ông đấm mạnh nắm tay vào tựa, trồi rít lên bằng thứ âm điệu, nghe như tiếng gầm của hổ. "Chó ma! Thằng phản phụp. Đúng là nồi ong áo mà." Phi đen lúc này vô cùng tức giận khi nhớ tới thằng chủ vị. Hắn nhớ lại cái đêm mà anh em Tam Kỳ bị tàn sát. Lúc đó Thằng vũ phỉ đang đứng trong hàng ngũ của hát hộ. Nó quăng cái nhìn trắc thắng vào hắn, rồi cười lên mang dạy đói. <cười> Ngay cả quá lông tao giết được, thì mày là cái thá gì <cười> Rồi sau đó, nó kim một phát đạn vào một bên bắp đùi của phi đẹp, khiến hắn gụt xuống trong ruột máu. Sau đó nó xoay rừng theo đoàn quân có hát hộ trời khỏi hiện trường Không một chút dấu chân Phi đèn Vì đã tham chiến trống trội Chất cả một đại đội trên tay Toàn là kiếm dại, mạ thấu Nên lúc bây giờ đã không còn đủ sức mà bỏ chạy Chỉ có thể quỳ gục xuống Ôm lấy cái chân đau đớn Cho đến khi bị tốn dọc đầy Cũng may Là viên đạn của vũ phỉ Chỉ trúng ở phần mẹp Nên sau khi được chữa trị kịp thời Hắn vẫn còn có thể đi lại được bình thường Tống vào trại giam Chờ ngày xét xử Ông quả lại nghiến trăng Nhìn vào một cốc Đưa cánh tay của mình lên Nhìn một lát rồi nói Vậy là nó Cũng đã ban đứng tao Chính nó đã liên kết với hắc khổ hại tao ra nông nổi này Thật cho phản chủ này Phải Trận kiến năm đó Cũng chính là nó đã ban đứng tâm kỳ Phi đèn nhấn mạnh từng chữ Đôi mắt hắn hiện ra những sợi cân máu đỏ ngầu Căm phẫn khi nhắc tới chủ phỉ Ông quả không biết gì gì Im nặng một lúc lâu Sau đó mới nhìn vào mắt phi đèn đói Mày muốn biết Về chuyện giao ước của quỷ không Giao ước của quỷ Là sao chú Chú nói gì con không hiểu Phi đèn lúc này mới đưa đôi mắt có hiểu nhìn vào khuôn mặt đang dần thay đổi của ông quả. Ông ta bỗng trở nên trầm mặt, hai trọng mắt đen ngồm không một chút linh động. Rồi sau đó thì từ khuôn miệng của ông ta mới kẹt mắt mấy, phát ra những âm thanh xa xăm như từ cõi địa ngục. Có một con quỷ đang ở trong người tao. Chú nói gì vậy? Thì đen thoáng sửng sờ nhìn vào khuôn mặt của ông quả Sau khi nghe ông ta nói ra câu đó Hắn có chút bối rối Vì ngỡ rằng ông gì bị giam lâu quá mà quá điệt Nhưng ông quả trúc này bất chợt ngước lên Nhìn vào phản ứng của hắn mà mỉm cười Một nụ cười kỳ quặc pha lẫn nét gì đó ma mị Ông ta nói tiếp Mày không tin đúng không? Nhưng đó lại là sự thật Chỉ tiếc rằng nó đang được ngủ yên Vì chưa có sức mạnh của âm binh định thức Nếu không thì Với cái sông sắc nhà tù này Không thể nào dám giữ được tao đâu Càng nghe ông ta nói Thì Phi Đen càng thêm mơ hồ khó hiểu Hắn mặc dù rất kính trọng quá lâu Nhưng lúc này quá thật Ông ta đang làm hắn Phải suy nghĩ lại về cách dịch nhận Tuy nghĩ là vậy Nhưng phi đẹp vẫn không tỏ ra thái độ gì Mà chỉ nhìn ông ta Tắt mắt hỏi lại Chú có thể nói cụ thể hơn được không Con không hiểu gì hết Giàu ước với quỷ là sao Ông quả thoáng chậm ngâm một lát Rồi đôi mắt bỗng trở nên Đục ngầu một màu u ám Ông ta cất dòng đều đều Tạm năm trước tào tình cờ gặp được một đạo sĩ lưu dòng. Ông ta vì mang ơn cứu mạng của tao nên đã đưa cho tao một quyển sách hán cổ. Trong đó có chỉ dẫn cách để triệu hồi quý dương nhập thể bằng một hình thức phải diệt chết cho đủ 49 người, bất kể già trẻ trai gái. Sau đó, mục lấy mắt của họ mà ăn sống. Nói tới này ông ta ngừng lại một chút nhìn vào mặt của phi đen quan sát. Hắn lúc này đã có phần hơi kinh hãi, nhưng vẫn dương đôi mắt của mình đầm đầm nhìn ông như đang chờ đợi ông nói tiếp. Biết hắn lúc này đã có phần gì đó tò mò, ông ta mới tiếp tục trầm giọng nói. tạo đã thực hiện được những điều đầu tiên đó để triệu hồi được quỷ dược. Phi đen lúc này đã hoàn toàn bị câu chuyện của ông quả giật chắc Hắn không kìm lòng được Liền nhanh miệng hỏi Vậy còn bước tiếp theo Ông quả mỉm cười lạnh lùng Hai mắt nhìn thẳng vào mặt của phi đen Mà gặn lên từng tiếng Giết đủ thêm 49 đứa trẻ Ăn tim của chúng Bởi vì tim và mắt Là hai thứ thuộc về phần âm thuật khiết Nó sẽ khai mở khả năng dung nạp sức mạnh của một con người bình thường Sau đó, phải ra nghĩa địa, tự đào một quyệt mộ Mỗi đêm, phải ra nằm trong đó đúng 77-49 ngày Để quỷ dương có thể tích tụ đủ âm khí triệu hội âm binh Và điều cuối cùng là sau khi đã làm xong hết tất cả mọi nghi thức Phải tự cắt lấy máu mình, mà nhỏ một giọt Vào trang đầu tiên của quyển sách đó Giống như một lợi thề độc Phi đen lúc này trên trán đã lắm tắm mồ hôi Hắn ban đầu còn nghĩ ông quả Vì bị giam lâu ngày Nên đầu óc có phần không được tỉnh táo Nhưng càng nghe ông ta nói Và nhìn thái độ nghiêm túc của ông ta Hắn không khỏi trụt mình Mặc dù đã từng kinh qua chuyện chém chiếc Từng không ít lần chặt chân cắt tay của đối thủ Nhưng cái cách triệu hồi quý dương mà ông quả vừa nói, hắn nghe xong vẫn có chút gì đó ám ảnh. Ông quả nhìn thấy phản ứng của phi đen, thì lúc này cơ mặt mới chẳng ra một chút. Ông ta khẽ đặt tay mình lên vai của hắn, vỗ vỗ mấy cái, nói, Mày tin tao không? Cũng không hiểu gì sao mà phi đen lại cực đầu trong vô thức. Đôi môi hắn khẽ mắp máy nhìn ông ta hỏi lại, Vậy, chú đã thực hiện hết những chuyện đó sao? Đúng vậy, tao đã thực hiện các nghi thức đó trong vòng 2 năm. Nhưng khi cần chạm tới trành giới của sức mạnh, thì lại bị thằng khốn nạn vũ vĩ pha đâm. Nhờ mày kệ đó, bây giờ tao mới biết là nó. Phi đèn lúc này lại càng không hiểu. Hắn kể như mày, nhưng chưa kịp hỏi, Thì ông quả đã đưa tay đấm mạnh vào tường tức giận nói Má nà Cái điểm xảy ra của chiến gia khổ Là cái điểm cuối cùng của 49 ngày Tao phải tra nằm một nghỉ địa Nhưng vì chưa đến giờ đã bị bọn trung tập kích tào buộc phải ứng chiến và không thể quản thách Thằng chổ má đó Nói xong Ông ta trích lên từng tràn những âm thanh Nghe giống như tiếng quỷ gọi hộ Phi đèn ngồi đó Nhìn ông quả Bà cứ tưởng mình đang đối diện với một người xa lạ nào đó Mà hắn chưa từng quẹt biết Cố gắng hít một hơi Lấy lại sự cân bằng Phi đèn lúc này mới cất tiếng hỏi Nhưng Nếu có được sức mạnh của quý dương Thì thế nào hả chú Ông quả bất nhắc mỉm cười Quay sang nhìn hắn Bằng đôi mắt đen ngồm Đặc trưng của quỷ lạnh luộc đắp <cười> Bất tử Bất tử sao Phải Sẽ trở thành bất tử Đào thường bất nhập mình độc gia sắc Sức mạnh phi thường Phi đèn vừa nghe câu trả lời khẳng định của ông quả Cộng với khuôn mặt u tối của ông ta Thì lúc này trong lòng hắn đã có chút tin tưởng Nhưng để xác minh một lần nữa Rằng ông quả đang hoàn toàn tỉnh táo Hắn lại hỏi tiếp Nhưng nếu quả thật là như vậy Thì tại sao ông đạo sĩ kia Lại đem quyển sách đưa cho chú Mà bản thân công tự luyện Ông quả nhìn thấy ánh mắt ngờ dực của phi đèn Thì bất chật nét mặt Trở lại bình thường, ông ta mỉm cười trả lời Có thể ông ta không cần đó Hoặc là ông ta không đủ khả năng để luyện Phi đèn vừa nghe xong thì khuôn mặt tỏ rõ nét kinh hãi Hắn không ngờ ông quả lại có thể chấp nhận bán linh hồn của mình cho quỷ giữ như vậy cùng mày là ông ta chưa kịp luyện thành Im lặng một lát, Phi đèn mới bình tĩnh nhìn ông ta, nói Chú, chú bỏ chuyện đó đi, con thấy nó mơ hồ quá Không phải là con không tin chú, mà là bây giờ muốn có sức mạnh của quý dương cũng không thể được Khi xung quanh chúng ta là bốn bức tường kiên cố như thế này Con e là chúng ta phải sống tới cuối cuộc đời ở đây Hoặc là sẽ chết dưới hộng súng của bản án tử hình vào một ngày không xa nữa Nhưng ông quả lại thản nhiên mỉm cười Ông ta chỉ nhìn lơ đẩy Ra bên ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo kia Rồi cất giọng bằng giá Mày quên rằng hừ, Quả lông tao đây là ai sao Trong từ điện của tao Không bao giờ có hai chữ bỏ cuộc Vì đèn thoáng xứng người nhìn ông ta Thầm nghĩ Nói như vậy Là có ý gì chứ Nhưng rồi hắn đã nhanh chóng gạt đi Cái suy nghĩ mà mạnh dạn lên tiếng hỏi luôn Ý chú là... Ông quả không dội trả lời hắn, mà chỉ nhẹ mỉm cười. Ông ta đưa mắt nhìn ra ngoài trời, lúc này vẫn còn một ít ánh nắng của tráng chiều rồi qua khe cửa. Dường như ông ta vẫn còn e ngại điều gì đó, nên bất giác lắc đầu, rồi thông thả ngã lưng nằm xuống. Hai mắt nhắm nghiền giới hơi thở đều đặn, mà không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Tối, vì đèn đang nằm mơ màng, Khi chất ngủ chỉ mới vừa kịp đến Thì hắn nghe chăn dặn bên tài Có tiếng gọi khẽ Dậy Dậy đi Hắn kẹt dưới mày Rồi mở mắt Ánh sáng hiếm hôi Của một cốc trong căn phòng giam số 7 Không đủ nhiều Nhưng cũng giúp cho hắn Nhìn được phần nào đó Khuôn mặt của ông quả Đang kề sát vào mặt của hắn Phi đen giật mình Ngồi phát dậy miệng ấp úng Hả Câu chuyện gì vậy chú Có lẽ cái cảm giác rơn rợn Khi đối chuyện với ông ta lúc chiều Khiến cho hắn có chút cảnh giác Ông quả lúc này mới bất giận Chụp lấy tay hắn Kéo vào một góc tối Bên góc phòng phía bên kia khẽ đói Giúp tao Chúng ta phải rời khỏi đây Cái gì Chú nói gì Phi đen lùm cùng còn dậy Vì chỉ mới vừa thêm thiếp Chưa đi vào giấc ngủ sâu Nên hắn lúc này vô cùng tỉnh táo Hắn giật phát tay của ông quả ra Nhưng hành động có chút tiết chế Rồi nhìn ông ta trong bóng đêm khỏi khẽ Chuyện gì vậy chú? Chúng ta phải rời khỏi đây Giàn lên trong bộ tối là dòng của ông quả Ông ta vừa trích lên như những quang hồn Cũng vừa dứt khoát của một kẻ đầy tham vọng sống cộng Phi đen khẽ như mày khó hiểu. Căn phòng lúc này được bao phủ bởi một màu u tối, không thể trông rõ được thứ gì. Tiếng ông quả lại gian lên, có phần hơi gấp trúc. Đứng rệnh, lấy cái mệnh che khẽ cửa lại. Xong rồi quay đây, giúp tao đánh lửa. Phi đen dẫn ngơ ngác trong bóng tối, nhưng hắn lại bị giọng nói như có ma lực của ông quả thước dục. Phi đen ngay lập tức đứng lên, Cầm cái mênh, lần mò ra khe cửa, mắt vào hai đầu để chè chắn. Xong xuôi, hắn chậm trải, ngồi xuống, gôi tay vào khoảng không để tìm ông quả. Ông ta có lẽ đã quen với bóng tối, nên rất nhanh chóng, bắt lấy cánh tay của phi đen rất dễ dàng. Ông ta đặt hai hòn sỏi vào tay hắn, rồi nói nhanh. Cầm lấy, đánh rửa lên, sôi so cho tao. Phi đen trầm chấp nghe theo, cũng không biết ông quả đang muốn làm gì. Hắn chỉ biết cầm hai viên sỏi đánh vào nhau Liên tục bò theo phía sau lưng của ông quả Ánh lửa mặc dù chỉ có thể xẹt lên chấp nhoán Nhưng cũng đủ để sôi thấy Từng viên gạch lắc nền của hàm xí Trong căn phòng tăm tối này Chú định làm gì? Đây là lối thoát duy nhất được cả tao và mày cuộn khỏi đây Tao đã tốn công đào nó gần 3 năm Chỉ bằng một cái thị bị gãy Bây giờ đã đến lúc sử dụng nó rồi Chú muốn giữ cục sao Không lẽ mày muốn chết trục xương ở đây hả Phi đen không trả lời Hắn dĩ nhiên là không muốn Bị chôn thay ở đây Nên lúc này cũng không dám lên tiếng thắc mắc Ánh lửa chập chờn Ở trên tay hắn Càng lúc càng xuất hiện nhanh hơn Vì hắn đang gia tăng tốc độ Còn ông quả thì đang lâm khôn Dùng một cái thìa bị kể Nhẹ nhàng kể lên hai viên gạch Được úp hờ đến quỷ trang Phía dưới hai viên cạnh Lập tức xuất hiện một cái hố đen ngộp Có kích cỡ tầm một người trưởng thành Nếu cố gắng o ép Thì vẫn có thể chui lòng Ông quả lúc này mới dội quay sang Nhìn phi đen khẽ đôi Tao xuống trước Mày theo sao tao Cái hố này chỉ có một đoạn ngắn thôi Vì rất thừa Không thể nào cho hết vào hầm si thoát nước được Nhưng nó vẫn lối dọc ra sau cửa của trại giáp Ở đó có một đoạn đường đất nữa Dùng tay mà đào cũng phải mất hơn một tiếng Tranh thủ nhanh lên Nếu không sẽ đến giật cán bộ đi tuần đó Phi đen chỉ dạ một tiếng và không hỏi thêm gì nữa Đối với hắn chỉ cần có thêm một cơ hội sống thôi Thì dù thế nào hắn vẫn muốn điều mạng Ông quả lúc này phần đầu đã chui lọt vào cái hố Ông ta cố rách mình để có thể chui xuống nhanh hơn Và chỉ trọng tích tắc, vì đèn không còn chỉ thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa Phi đèn dội quăng hai hòn sỏi lại Rồi hắn cũng lập tức đưa tay sờ soạn tìm cái miệng hố Theo phía sau ông quả chui vào Vậy là trong bóng đêm yên tĩnh tại căn phòng giảm số 7 Có hai con người đang muốn thay đổi nhận mệnh của mình Họ dùng tay để đạo bới bằng cả sự ham muốn sinh tồn mãnh liệt Và rồi cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy được ánh sáng từ phía xa xa nơi cuối con đường đất mà họ đã cố công đảo bới đến mức 10 đầu ngón tay rỉ máu. Đến rồi, kìa là cánh cổng đảo phía sau đa dạng. Nếu trèo qua được đó, chúng ta sẽ thoát. Ông quả trong đôi mắt ngập tràn khí vọng nhìn về phía đó nổi với vị đèn. Hắn gọi nhìn theo hướng ngón tay của ông ta chỉ. Mà trong lòng cũng dâng trào một sự khát khao tự do buồn chảy Ông quả nằm một xuống đất trường đi nhẹ nhàng như loài trắng công chân vô cùng thuộc thuộc Ông ta quan sát nơi nào có chốt canh liền lách mình để tránh Phi đẹp cũng nhanh chóng trường theo phía sau Cả hai người cứ như vậy im lặng nói đuôi nhau lướt đi trong đêm tối Chỉ có vài giọt ánh sáng leo rét của bóng đèn điện mập mở Chiếu sáng trên lối đi Ở giữa con đường dẫn ra cổng trào Ở phía sau ngôi nhà tù thống khổ này Và rồi cuối cùng Họ cũng chạm được vào cánh cổng trào Nên nhận khách giữa sự tự do Và chăm cầm mãi mãi Nhưng khi ông quả vừa chạm tay vào cánh cổng Liên lập tức trút về Ông ta quay lại phía sau nhìn phi đèn Cắt nhỏ trong cổ học Mẹ anh hòa Cộng được trao bằng lưới dẫn điện Phi đèn lúc này đã lồm con gò dậy Hắn nép phía sau lưng ông quả như một cận dậy trung thành Nghe thấy giọng cắt của ông ta liền ngước mắt lên nhìn cánh cổng khẽ đói Điện chỉ được kết quả khi tiếp xúc với thân nhiệt Chú yên tâm đi, loại này con biết, để con lo cho Rồi hắn kéo lấy tay ông quả lùi ra phía sau Ngó vào cánh cổng chạy dây, xẹp xét Rồi lập tức cởi áo trên người xuống Quấn một dọc vào bàn tay Sau đó chạm nhẹ vào lưới điện kiểm tra Không thấy có dấu hiệu gì Lúc này mới quay lại nói với ông quả Được rồi, chú đừng để tân nhiệt chạm vào lưới điện Như vậy sẽ không sao đâu Ông quả không trả lời mà chỉ gật đầu Rồi cứ như vậy họ nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người Quấn vào hai bàn tay và bàn chân Để tránh khi trèo lên cánh cổng da thịt sẽ chạm vào lưới dẫn điện Vừa chuẩn bị xong Đang định bấu vào cánh cổng để trèo ra Thì bất chật bên trong trại dăm Giang lên tiếng loa phóng thanh Rền trả kèm theo tiếng kẽn Gõ liên hồi thông báo Cấp báo Hai tù nhân phòng dăm số 7 đến giữa cút Yêu cầu khẩn trương Cấp báo Ông quả đôi mắt lông lên sọc sọc Như quỷ dự quay phát lại phía sau chửi động Mà nó "Bắt kịp rồi, nhanh lên." Giọng của ông Quả gấp rút thúc giục ở phía sau, càng khiến cơn đen trở nên Hắn bắt tay vịn vào cổng rào, rồi trèo lên thoăn thoắt, quay lại lớn. "Chú, mau trèo lên đi." Ông Quả không chần chừ, lập tức theo sát phía sau phi đen, chộp vào cánh cổng sắt. Nhưng ông ta chưa kịp trèo lên thì bất ngờ từ đằng sau lúc này, bỗng vang lên tiếng súng bắn chỉ thị kèm theo giọng quát. "Đừng lại!" Tiến thêm một bước nữa Chúng tôi sẽ đổ xuống Mà nghe Cả ông quả và phi đen đều đồng thanh cắt lịch Khi nhìn lại phía sau Một tốt cán bộ trại chăm Trên tay đàn chí hồng súng lâm lâm Chí về phía họ Ông quả công những không có định tháo lui Mà ngay chính lúc này Niềm khát khao tự do bảnh liệt của ông Lại đem truyền hết sang cho phi đen Khuôn mặt ông tối sầm lại Hay mắt trợn trừng Như ngậm đưa ra một quyết định cuối cùng Ông bất chợt gầm lên như mạnh thú Đi đi Phi đèn lúc này Tay đã chạm được đỉnh trên cùng của cổng rào Hắn nghe thấy tiếng ông tạm khoát Thì lập tức đưa mắt nhìn xuống phía dưới Ông quả dội trút ra trong lưng quần Một quyển sách ném mạnh ra ngoài cổng rào Rồi có lên nhìn hắn mà ra lớn Đi mau Lâm lý nó Rồi quay trở lại cứu tao Sức mạnh của quỷ sẽ giúp mày trở thành bất tử Nếu ta còn sống, tự ác ngày ấy sẽ cảm nhận được. Dành lên! Giọng ông ta gian lên nghe như tiếng hú của quỷ ba kêu gọt trong đêm tối. Chú! Đi mau! Ông quả vừa dứt câu, cũng chính là lúc tiếng súng lập tức nổ lực chạm ruốt. Phi đen nhắm mắt buông tay rượu mạng nhảy xuống phía dưới bên ngoài cổng trạm. giây phút đó, hắn không còn thời gian để suy nghĩ lựa chọn. Hắn kịp xoay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy ông quả đang quỳ cục xuống dưới đỉnh đất. Quả cả, ông đã dùng thân mình trường lên để đỡ đạn cho phi đèn, giúp hắn an toàn thoát được ra ngoài. Phi đèn cú xuống, lùm lấy quyển sách cầm trên tay, rồi lao vào bóng đêm giữa cánh trừng bạc ngàn những thân cây cao su to lớn. Vừa chạy, nước mắt của hắn vừa trơi lá chả, Tuôn dài ướt đẫm trên khuôn mặt trắng trội của người đàn ông Dù trải qua bao nhiêu lần sinh tử Vẫn chưa bao giờ yếu mệt Vậy mà bây giờ Lại khóc Trong lòng hắn đang gạo thét Chú Quả Lộc Con lại nợ chú thêm một ân tình Mà ân tình này Lại giống như lần trước Đó là một mạng sống Đời này kiếp này Con sẽ không bao giờ quên được Chú hãy đợi con Mẫu của phi đèn dần lẫn quất giữa rừng cây sâu thẳm trong mạng đêm chạy đạt bao phủ. Giang lên đầu đó, có tiếng của loa phát thanh kêu gọi tìm kiếm. Thỉnh thoảng, có dài tiếng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng họ đã mất dấu của phi đèn, một con hổ gian danh của ban hội Tam kỳ. Phi đèn lang thang trong rừng cao su đến những mấy ngày. Hắn trốn trôi trốn nhủi trong những cốc cây to lớn Ăn lá cây hay thậm chí là chuột bọ Hứng xương đêm để uống dự sức cập hơi Để cho dòng dây tìm kiếm của cảnh sát nới lỏng Thì lúc này hắn mới dám thọ đầu ra ngoài khi mặt đêm buông xuống Phi đèn bước đi trong bóng tối Ánh mắt hắn sáng quắt như những con thú săn mộ Lạnh lùng và đầy thù hận Cuối cùng thì Phi Đen cũng thoát khỏi phạm vi của nhà tù thống khổ. Hắn băng quà cánh trụ bạc ngàn âm u, quà bao nhiêu đại lộ với đôi chân trả trời nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Và rồi cuối cùng hắn cũng trở về đại đường, thành phố. Sau khi đã đặt chân vào dùng đất từng một thời là lãnh địa của mình, điều đầu tiên hắn làm là lập tức tìm tàn quân của Tam Kiệt. Những anh em may mắn còn sống sót, trong cuộc hỗn chiến kê hắc khổ. Phi Đen nguy trang thành một kẻ ăn mày lêm ruốc, vì hắn biết những cáo thị truy đả hắn sẽ được giáng khắp nơi. Phi đèn cẩn thận trong từng bước chân và cử chỉ. Hắn một theo từng ngõ hẻm khi bóng đêm đã bao trùm lấy thành phố. Chỉ còn lại những ngọn đèn đường hiu hắt với chút ánh sáng mờ nhạt và khi tất cả mọi thứ đã ngủ say. Nơi tìm đến là một căn nhà bỏ quang ở trong một con hẻm nhờ nhút nằm phía bên hông chợ lớn. Bên cạnh là một nghĩa địa cũ nát, không ai thẹp rui tới. Hắn kéo cái nón trọng dành tập xuống sắc mặt, ngó nghiêng xung quanh trước khi gõ cửa. Bên trong im rảnh như tờ, không một câu trả lời. Cho đến khi phi đen vừa gõ lại lần nữa, vừa ghé sắc miệng vào khe cửa thì tầm. Hổ dậy rực. thì có lẽ bên trong đã bắt được tín hiệu quen thuộc, liền nhanh chóng có động tĩnh Cánh cửa từ từ được hé mở một cách thận trọng, và nhanh như cắt phi đen, khẽ lách mình chui vào, rồi sau đó cánh cửa ngay lập tức được khép lại với giật tóc ánh sáng. Trời ơi, đại ca! Đại ca còn sống sao? Một giọng nói chan lên với âm điệu của sự mừng trở và cảm động. Đó là thằng thịnh bò, đàn em thân tính của phi đen. Bên trong ngôi nhà một nát rút này Chỉ còn lại sáu con người Sáu trong số mấy trăm anh em Của ban hội Tam Kỳ Chỉ trong một đêm đã bị đánh cho tơi tả Phi đèn khẽ miếm cười nhìn đó Và năm đứa còn lại một lượt Sau đó hắn mới cất giọng chậm ổn Tao bị bắt giam vào ngục chưa chưa có tử trận Nhưng chỉ trong một ngày Tao đã trốn thoát ra ngoài Đi dậy gặp tôi bay đây Tịnh bò há hốc miệng kinh ngạc khi nghe phi đen vừa đối ra câu đó. Nó bước tới chụp lấy cánh tay của hắn, mở to mắt ra, nhìn kiểu như không tin hỏi lại. Đại ca nói sao? Bị bắt giam hả? Rồi đại ca dựt ngục chỉ trong một ngày sao? Ừ. Không chỉ riêng thằng tịnh bò, mà có năm trước kia dường như cũng không tin điều đó là sự thật. Nhưng khi nghe đại ca của mình trả lời khẳng định, thì tụi đó... Mới có vẻ tin một chút Nhưng trong ánh mắt Vẫn có chút ngờ nhật Nhận ra thái độ của mấy thật đặc em Phi đèn lúc này như một thói quen Hắn ngó ra phía cửa một cái cảnh giác Rồi mới kéo cái ghế nhựa cũ kỹ ngồi xuống Hắn đưa mắt nhìn lần được tụi đó Sau đó hắn mới chậm trại các giọng Thật ra Không phải một mình tao Nói tới đây Phi đèn lặng lẽ gục mặt xuống Dường như để tưởng niệm một ai đó Và như để dằn lại cơn xúc động của mình Được một lúc Hắn đại ngước lên Nhìn vào những đôi mắt đang chờ đợi Của mấy đứa đàn em Rồi mới chậm trải kể lại hết toàn bộ mọi chuyện Thằng tình bò Và năm trước kia Chỉ là lớp sau trong ban hội Tam Kỳ tôi nó chỉ nghe nhắc tới Lão đại quả lòng Chứ làm sao biết được mặt ông ta Nhưng với tư cách là người của Tam Kỳ Thì bất cứ ai chả vẫn luôn một lòng kính trọng những bậc tiền bối của ban hội. Thằng Tinh bò là đứa cùng lanh và dũng cảm không khác gì Phi Đen nên rất được hắn tín nhiệm. Nó vừa nghe Phi Đen kể như vậy liền sa xuống ngồi trước mặt hắn nói: "Giáo đại quả long còn sống sao? Vậy mà có tin đồn là ông ấy chết rồi, thì ra là bị bắt giam." Phi Đen khẽ gật đầu trả lời: "Phải. Ông ấy còn sống." và đã bị giam cầm trong nhà tù thống cổ đó 6 năm trời rộng đá rồi. Trời xuôi đất khiến cho tao được gặp ông ấy, và cũng chính ông ấy đã giúp tao thoát được ra ngoài. Còn bản thân của ông ấy thì đã hy sinh ở lại rồi. Lúc này, không ai nói với ai, cả sáu đứa đàn em dường như cũng thấu hiểu được sự quả cảm của lão đại quả Long nên đều đồng thanh cúi đầu mặc niệm. Duy nhất chỉ có một mình phi đen, Là trong đôi mắt thoáng hẳn lên một tiêu đau buộc sâu thẳm Và hắn dĩ nhiên là sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện giao ước của quỷ Mà ông quả đã ký thác lên người mình Hắn cũng không có ý định luyện âm binh Hay suy nghĩ gì tới quyền sách hán cổ kia cả Lúc này, giọng của thằng tinh bò chật gian lên chanh chóng Kéo phi đèn ra khỏi dòng mặt niệm Vậy bây giờ, đại ca đã quay trở về rồi Chúng ta nên làm gì đây đại ca Em nghe nói thằng khốn nạn vũ phỉ, nó đã lên nắm quyền cả cái khu phía nam thành phố. Còn ba khu Tây, Đông, Bắc của chúng ta bây giờ cũng thuộc về hát khổ luôn rồi. Vừa nghe nhắc tới vũ phỉ, khuôn mặt của phi đen đột ngột thay đổi. Từ đau buồn, mặt niệm chuyển sang đỏ ngầu vì quán thù và thức giận. Hắn nghiến trăng kẹt két, đôi mắt chăn chịch những tia máu đỏ đập tay đánh bóp xuống bàn, gàng trọng. Thằng chó trời... đó! chắc cậu mày lấy máu để tế cho những người anh em của Tam Kỳ. Mày đả. Cái tin phi đen dược ngục đã nhanh chóng được lan truyền tới tai của Hắc Hổ và Vũ Phỉ. Dĩ nhiên rồi, việc cao thị truy nã ở đâu cũng có. Một cuộc họp lập tức được diễn ra tại nhà riêng của Vũ Phỉ, nhưng chỉ có một mình hắn và vài tên đàn em nhỏ lẻ. Bởi vũ phỉ hắn cơ bản không có động thái gì Gọi là lo sợ phi đen sẽ tìm tới mình để trả thù Có lẽ hắn chỉ xem phi đen bây giờ là một con chó chạy cùng Không hơn con kém Hắn chỉ lấy làm khó hiểu lý do tại sao Mà phi đen lại có thể dược ngục chỉ trong vòng một ngày Với cánh cổng sắc của nhà tù kiên cố như vậy Đại ca, tụi em do thám được chỗ ở của bọn chó quan rồi đó Một thằng đô con, đàn em của Vũ Phỉ lên tiếng Vũ Phỉ ngước lên dịch đó Trên tay hắn, con cầm điếu xì gà phi phèo nhà khói Vừa trích một hơi, vừa hỏi Ở đâu? Dạ, là một ngôi nhà bó quan ở hẻm 16 Gần khu nghĩa địa tử thần, xác trò lớn Tụi nó chỉ còn vài đứa Bóp một phát là trả cám ngay Vũ phỉ lại đưa điếu xì gà lên miệng, khẽ cực cù, trai chả hài lòng. Hắn nhét mép cười, trôi nhìn vào mặt thằng đàn em, nói Tốt, ngày hôm nay, bắt sóng phi đèn đem về đây cho tao. Dạ, đại ca. Thằng đàn em không hiểu nó lấy thông tin từ đâu, mà biết được cứ điểm cuối cùng của Tam Kỳ. Nó vừa nghe Vũ phỉ tra lệnh, Liên cuối đầu lui ra ngoài tập hợp một số thằng đầu trâu mặt ngựa khác Nhanh chóng di chuyển về phía con hẻm 16 của thành phố Tại ngôn nhà quang, vị đen cùng tụi nhóc lúc này đang ngồi ăn cơm Vì đang phải trốn tránh vừa phía cảnh sát vừa phía của hắc hổ Nên bọn họ chỉ mua được cơm bụi loại chỉ hè ăn cho qua ngày Chứ không còn được những ngày tháng quy hoàng của trước kia Thằng tỉnh bò vừa nhai vừa nhìn phi đen nói Đại ca, nghe nói thằng vũ phỉ Nó hết bảo kê các tụ điểm rồi Mà giờ nó chuyển sang mua bán đồ phê pha đó đại ca Phi đen đang ngồi ăn Nghe tỉnh bọt nói Hắn cũng không có ý bất ngờ Dường như hắn đã biết từ trước Nên vẫn thản nhiên trả lời Tao biết rồi Với cái tính tham lam của nó Thì sớm hay muộn cũng đi con đường đó thôi Có gì đâu mà lạ Nhưng mà nó vẫn dùng tên Tam Kỳ của chúng ta để hoạt động Cái đó mới đáng nói đó đại ca Mày nói cái gì? Mày nói nó lấy tên Tam Kỳ buông thuốc phiện xong Ngay lúc đó Từ bên ngoài bỗng chan lên một tràn cười đánh lạnh Cánh cửa ngay lập tức Bị một lực đá rất mạnh Làm nó buông ra đổ sập xuống nảnh Thằng đàn em của Vũ Phị xuất hiện với kỳ mạ tấu trên tay Nó cầm cái cán vỗ dỗ vào bàn tay Vừa cười hình hình Vừa nhìn vào mặt Phi Đen ngông cuộc nói <cười> Đúng đó Tam kỳ tụi mày Còn cái giá trị lợi dụng Thì sao hả Còn chó Phi Đen có mặt sám xịt con đám đàn em của hắn Thì cũng lập tức đứng phát chạy Chạy vào một góc trong nhà Lấy mạ tấu chạy ra đứng trước mặt bọn của vũ phỉ Dơ cao phòng thủ Đứa nào đứa nấy mặt đen ngọt dần chừ Phi đen với đôi mắt đỏ ngầu nhìn thằng Nam Tàu Đàn em của vũ phỉ gặn từng tiếng <cười> Tụi bay giỏi lắm Mò được tới tận đây Thì hôm nay Tao sẽ cho tụi bay quá kiếp Thằng Nam Tàu vừa nghe xong Thì phá lên cười nắc nẻ Nó quay lại nói với đám đang đứng phía sau của mình Bằng giọng điệu cợt nhã <cười> Tụi bay nghe nó nói gì không Hả <cười> Đúng là chó chạy cột sủa nghe cùng vui tài <cười> Phi đen lúc này không nhìn được nữa Hắn lập tức giật lấy cây mà tấu trên tay của tình bò Lào tới nhắm vào người của thằng năm tàu Ma Cuộc ẩu đã nhanh chóng diễn ra chỉ trọc chập mắt Tất nhiên, phần thắng sẽ nghiêng về phía của thằng Nam Tàu Khi tụi nó có đông người hơn, vũ khí lại sắc bén hơn Còn bên phía của Phi Đen, chỉ còn gióng dạng lại có 7 người tính luôn cả hắn Vậy là những anh em cuối cùng trong băng hội Tam Kỳ đã từng người đổ gục Còn lại thằng Thịnh Bò và Phi Đen Mặc dù vậy, nhưng bên phía của thằng Nam Tàu cũng bị thương chột số bởi sức mạnh và độ liều mạng của Phi đen, cộng với thằng Tình Bò cơ bản không thể xem thường được. Đại ca, chạy đi. Em giữ chân nó, bao lên. Thằng Tình Bò trên tay cầm cây mã tấu lầm lầm giơ phía trước chặn đường của bọn người nắm tập. Nó quay trả phía sau nhìn Phi đen, đang một tay ôm ngực, máu tuôn thấm ướt cả cái áo, gắt lên với đôi mắt sáng quắc như chim diều hâu. Đại ca, giữ mạng. Trả thù cho Tam Kỳ và cho em Đại ca đi vào Giống thằng tính bò lại gian lên Trong công gian đầy chết chóc vì đèn lúc này lại chướng giao tình cảnh Đi không nở, ở không trảnh Hắn công trả lời tình bò Mà từ từ dơ cao cây mà tống lên Định tiến về phía 5 tàu liều mạng Nhưng thằng tính bò đã nhanh hơn một bước Nó lao tới kẹp vào cổ năm tàu siết chặt vừa dơ mà tống lên Vừa nhìn về phía phi đèn hét lớn Đại ca! Đi đây Và rồi một nhát kiếm sắc bén ngay lập tức được thằng 5 tàu hạ xuống, chém thẳng vào lưng của thịt bọt. Bão phù ca cháy dài xuống mặt đất. Phi đèn, mặt bay trắng bệnh, hắn đứng trôn chân tại chỗ, nhìn đàn em mình hy sinh. Và trong giây phút sinh tử này, hắn chẳng còn biết làm gì khác hơn là chạy. Cuộc sống chém giết từ thời còn nghiêng thiếu đã trua trẹn nên một phi đèn. Lúc nào lý trí cũng mạnh hơn tình cảm Trong trường hợp không còn lối thoát Hoặc không thể làm gì khác hơn Hắn sẽ ưu tiên giữ lấy mạng mình Cho dù có tức giận, có đau thương Thì hắn vẫn là con người sống thiên về lý trí Phi đen lập tức lao ra ngoài cánh cửa băng quà mấy tên đàn em đang bị thương Nằm la liệt dưới đất của đâm tập Còn một số thằng vẫn còn trụ lại Thì nhắm vào phi đen mà chém Nhưng hắn vừa chống đỡ Vừa cố thoát ra khỏi dòng dạy Một thằng nhanh tay bắt được Phi Đen Nó định chém mạ tấu vào người hắn Thì thằng Đâm Tàu lúc này Vẫn còn đang bị tình bò Dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt đáy chân Hắn đứng bên trong hét lệch Không được giết nó Đại ca đã dặn Là phải bắt sông nó Đồ ngu Thằng đàn em lập tức giữ tay Chỉ chờ có như vậy Phi Đen ngay lập tức hất mạnh nó, rồi chém vào đầu nó một nhát, sau đó lao đi như một cơn gió. Nam Tào trông thấy, liền tức giận, đâm mạnh vào người thằng Thinh bọn Nó trú lên đầu đớn, buông chân hắn ra, rồi gục xuống dưới nền đất, nằm im bắt động Thằng Nam tạo đấm mạnh vào chết tượng một phát, quát mắt lên, nhìn bọn nàng em tra lệnh. Trùy sát, cho nó cho tao! Phi Đen lại một lần nữa thoát khỏi cái chết, Dưới sự truy sát của vũ phỉ và hắc hồ Nhưng bên cạnh hắn bây giờ Không còn lại một người nào Anh em, chiến hữu Tất cả đều đã gục xuống Ngay các thằng thịnh bỏ Người mà hắn thật sự xem như người thân Cũng đã hy sinh chính mạng sống của mình Để cho hắn được sinh tồn Phi đen lâm lũi bước đi Trong đêm đen cô quạnh Đôi mắt hắn lúc này Chỉ có thể nhỏ máu Chứ không còn nhỏ lệ được nữa Hắn lang thang trong khu nghỉ địa Khi thị dưới gầm cầu, lúc thì ở bài trác để tránh sự truy sát của vũ vĩ. Phi đèn ngước lên nhìn những ngọn đèn đường hiêu khắc, trong trọng mắt chăn chịch những sợi cơn máu đỏ ngầu vì thù hận. Hắn cầm trên tay một nửa chiếc bánh mì mà hắn vừa lùm được nhai ngấu kiến, vừa ăn vừa nhớ lại những người anh em đã hy sinh. Khỏe mắt hắn cay xè, mang đầy quán niệm. Mẹ kịp tụi bây. Có một thằng thôi mà cũng không bắt được nữa. Tiếng của vũ phỉ gian đên giật dữ. Hắn quăng cái nhìn như muốn ăn tư nuốt sống về phía thằng Nam Tàu, đang đứng cúi đầu khép nếp vì sợ hãi. Đợi cho vũ phỉ ngu giận, Nam Tàu mới chậm chạy lết lại, quy xuống dưới chân hắn, nói, Dạ, lý ra là đã xử được đó rồi. Nhưng vậy gì... Nhưng làm sao? Hả? Nghe thấy tiếng lạc của vũ phỉ Năm tàu bất giác trùng mình Vì hắn thường biết Cái thối tàn khốc của đại ca Thằng Nam tàu đổ mồ hôi hộp Nó trung dòng trả lời Mà khuôn mặt tay mét Dạ Là tại vì đại ca muốn bắt sống nó Nên tụi em mới làm vụt mất Vũ phỉ hư lại một cái Hắn đưa tay Quăng cái ly rượu đang cầm bay thắng Vào độ năm tàu Là lên chứ dòng điều tức đối Con mẹ mày Cho dù đã bắt sống đi nữa Cũng không thể để nó chạy Mày ngu hả Vũ phỉ trích lên từng tiếng Khuôn mặt hắn đỏ ngầu tức giận Tặng đám tàu chịu không được sự tò mò Mặc dù biết đại ca mình Đang lên cơn đi Nhưng vẫn bào gan mà hỏi Đại ca Thằng chó đó nó có giá trị sao Mà sao lại phải bắt sống mới được chứ Vũ phỉ dường như Đã bị chọc trúng quyệt đạo Hắn bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh, ánh mắt sáng quắc lên như cú vò nhìn vào mặt nắm tàu, nói <cười> Tao nghi ngờ nó đã gặp được quả long trong tù. Chỉ có một mình ông ta mới có bản lĩnh giúp nó vượt ngục như vậy. Mà quả lông thì đang giữ thứ tao cần phải có được. Là thứ gì vậy đại ca? Vũ phỉ đột ngục dừng lại đúng lúc. Hắn trở nên cao cắt, quăng tiên nhìn giận dữ về phía Nam Tàu chửi động. Mày hỏi làm cái gì? Mau đi truy lùng nó về đây cho tao. Nhớ là phải bắt sống nó. Thằng Nam Tàu quảng hốt, dội và một tiếng rồi lập tức đi ra để tránh cho bản thân không phải hứng chịu thêm bất kỳ cân tịnh nộ nào nữa của vũ phỉ. Đời nó lui rồi, chỉ còn mình hắn ngồi lại. Vũ phỉ hay mắt trực lửa, Xích chặt tay thành ấm đấm khẽ thi thầm Nếu 6 năm trước Ta phát hiện ra sớm hơn Thì nó đã thuộc về tao rồi <cười> Trong cung nghỉ điện lạnh tanh quang vắng lúc này Phi đèn đang lê từng bước chân mệt nhoài Không một chỗ dung thân ngủ nghỉ Hắn vừa đói vừa lạnh Cái không khí âm u trùng trận của nghĩa địa Không làm cho hắn cảm thấy sợ hãi Vì hắn đã quen rồi Từ khi còn là một đứa trẻ lang thang bụi đời Đối với hắn Vậy không có cơm ăn Mới là đáng lo ngại Chứ còn những cái thay ma chập trợn Cho dù có xuất hiện ở trước mặt hắn Hắn vẫn thản nhiên như không thấy gì cả Phi đen ngồi tụm xuống Bên một bia mộ đã củ nát Hắn mệt mỏi Không còn muốn bước tiếp nữa vì đèn dòng tay lại Tự ôm lấy người của mình ủ ấm Ngày lúc hắn đột nhiên Vô tình chạm vào quyển sách hán cổ Mà ông quả đưa cho mình Vào cái đêm định mệnh Giống chỉ hắn đã quên bắn đi chuyện đó Khi cứ để đó nằm yên ở lớp áo Trong cùng của túi áo Vậy mà tự nhiên bây giờ lại vô tình chạm vào nó Phi đèn cầm quyển sách Trên tay cắm khía Rồi dưới ánh đèn đường nhỏ dọc Ảnh sáng không đủ sôi rõ Lấy những nấm mộ quan Giữa cái nghĩ địa thăm u này vì đèn dở từng trang ra động Càng động Hắn càng bị chững chắc Bàn tay lật từng trang Lại càng nhanh hơn Ánh mắt vì đèn sáng quắc Như loài linh miêu Trong đêm tối Nhìn chăm chăm vào từng dòng chữ Đã được dịch thuật Rồi đột nhiên Trên khỏe môi của hắn Khẽ công lên Một nụ cười ma mị Thì thầm một mình Hứ <cười> Đến lúc Phải thức dậy rồi Phi đen gấp quyền sách lại Hai trọng mắt đỏ ngầu Long lên sọc sọc Hắn nghiến rằng nhớ lại ơn cưu mạng của ông quả Nhớ lại sự hy sinh của anh em tam kỵ Cái chết của thằng tịnh bò Và khuôn mặt khốn kiếp của vũ vĩ Phi đen lúc này giống như con thú quang khát máu Hắn tự cắn chặt vào môi mình để thề động Tao phải là bá chủ thiên hạ Tao không tắm máu của tụi bay Tao không phải là Phi Đen Giọng hắn chỉ thì thầm Nhưng nghe tự hồ như tiếng gào của quỷ Nó mang một âm điệu chết chóc Tàn thương vô cùng đáng sợ Việc đầu tiên Phi Đen làm Là đào một cái hố Có phạm vi cực lớn Giống như một trong tập thể Ở trong nghĩa địa đã bỏ qua Không mấy ai lui tới bao giờ này Sau đó hắn tìm cách chiêu dụ Những đám đặc em nhỏ lẻ của hắc hổ Ở cải các cấp nơi trong thành phố Như sông bài, vũ trường, các tụ điểm hút chích Rồi cứ như vậy vì đèn lần lượt hạ thủ tự đứa Hắn ra tay giết chết họ Rồi móc cái đôi mắt Bỏ vào hết miệng của mình Mà ăn sống một cách vô cùng mang trợ Sau đó Hắn đem những cái xác đó Quăng xuống cái hố Mà hắn đã đào sẵn ở trong khu nghĩa địa Lần lượt đủ 49 người Tất cả những việc đó Phi đen đều làm một mình Với sức lực của hắn, thì 49 nhân mạng kia chỉ là điều tầm thường khi đa số tụi nó chỉ là những đứa yếu ớt nhất trong ban hội hát hộ. Những đứa chỉ ham mê cờ bạc, rũ chè và nghiện ngập, cơ bạc không phải là điều đáng ngại đối với vị đèn. Vậy là bước đầu tiên để triệu hồi quỷ dương đã hoàn thành. Phì đèn trong trọng mắt đã xuất hiện một màu đen ngồm sâu thẳm. Đó là màu đặc trưng của quỷ. Hắn nhớt mép mỉm cười, nhìn chầm chầm vào cái hố trôn xác của kẻ thù Mà trái tim không ngừng đập loạn xạ lên những dịp đập vui sướng Tiếng gặp của hắn trích lên giữa nghĩa địa thăm u Nghe giống như tiếng hú của quỷ bà đang kêu gạo đòi mạng Tao phải là ba chủ Tao phải tắm máu tụi bay <cười> Đôi mắt sáng quát lướt đi trong đêm tối Ở dưới bãi Tama không một bóng ngựa Những con quả đen Có biết từ đâu bay tới Chúng đậu trên những tấm biên mộ Một nát kêu lên quảng quát Những âm thanh chết chóc cứ như vậy Bao trùm một màu u ám Lên cái khu nghỉ địa hoàn toàn lạnh lẽo Rồi từ từ lan tỏa đi Trải dài xuống đồng thành phố Như muốn báo hiệu cho nhân dân biết rằng Quỹ dương sắp trở mình Tái thế Đại ca Người ta phát hiện được Một cái hố chôn tập thể trong khu nghĩa địa tử thần Có người nhận ra bọn họ Là người quá hát khổ Toàn là mấy đứa nghiện nhập Giọng của thằng nắm tàu gian linh Nó vừa bật cái zippo Mồi lửa chăm điếu xì gà cho vũ phỉ vừa nhìn hắn kể lại sự việc Vũ phỉ vẫn không có phản ứng gì Hắn vẫn ung dung ngồi đó Trích mấy hơi xì gà hưởng thụ Hai mắt liềm diêm không buồn trả lời Vì đối với hắn Những thằng nhảy nhép đó Không có nghĩa lý gì đáng phải bận tập huống hộ chi lại là người của hát khổ Hắn chỉ liên kết tạm thể Chứ cũng không muốn dính liếu Cho tới khi thằng Nam Tàu tiếp tục lên tiếng Mà cái khu nghỉ địa đó Là chỗ mà bọn thằng Phi Đen ẩn Năm hôm trước đó đại ca Có khi nào nó Vừa nghe tới đây vũ Phỉ đột nhiên mở mắt Hai trọc mắt hắn đảo mấy dòng suy nghĩ Chuyện gì đó trôi ngước lên Nhìn thằng Đám Tàu hỏi Hố trôn tập thể Có bao nhiêu đứa Dạ Nghe nói lại Hình như là Ngoài 40 cái xác đó đại ca vũ phỉ lại lên cơn điện Hắn vừa nghe thằng Đám Tàu trả lời Liền đứng lên Dùng chân đập mảnh vào bụng của nó Một cú và là lớn Con mày à mày Tao cần con số chính xác Ngoài 40 cái gì Thằng Đám Tàu bị đá mọc cú ngạ xuống đất đồng điên Nhưng nó đã quen với việc tính khí nắng mưa thất thường của đại ca mình từ lâu Nên cũng tráng lồm cơm bò dậy Nó vừa ôm bụng vừa lý nhí trả lời Dạ hình như À khóc Là 49 cây sạc đó đại ca Chắc chắn luôn Khuôn mặt vũ phỉ bỗng nhiên trở nên biển sắc Hắn ngồi đánh vịt xuống ghế Dội quăng điếu si gà xuống nền đất Rồi hai bàn tay nắm chặt vào nhau Trên nắm đắm Hai cánh môi hắn khẽ trùng trùng thì thâm trong cổ họp Khổng kìa Như vậy là đúng rồi Đồng đoán không sai mà Chết tiệt Vũ phí không nhìn được nữa Hai mắt hắn nổi đầy cơn máu Tức giận tiếp tục đạp thêm mấy cú Cho thằng nắm tàu Tất cả là tại lũ vô dụng tụi bay Đi Màu đi truy sát có vị đen cho tao Không gặp mặt sống Gặp đầu Giết trò Nhanh lên Trước khi nắm bóp chết hết tụi bay Lũ ăn hại yeah. Năm tàu trông thấy khuôn mặt đỏ ngầu của vũ phi Thì vô cùng sợ hãi Mặc dù nó không biết là đã có chuyện gì xảy ra Nhưng cũng muốn rập tức ôm ngực đứng chạy Vội và một tiếng Rồi nhanh chóng lùi ra Tập hợp thêm đàn em tiếp tục truy lùng dấu vết của vị đen. Còn lại một mình Vũ Phỉ lúc này, hắn trong vô thức đột nhiên hai bàn tay trở nên run rẩy. Hơi thở có chút khó nhọc ngồi xuống, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa với khuôn mặt thoáng chút lo sợ nhũ thấp. Cuối cùng cũng tới. Không kịp thiệt mà. Đám người của Nam Tàu mặc dù đã cố công Lùng sụn hết các hang cục ngõ hẻm Nhưng bóng dáng của Phi Đen Vẫn cứ như bốc hơi Không hề có một chút dấu dách Càng không tìm thấy Phi Đen Dũ Vĩ càng như ngồi trên đóng lửa gì hơn ngày hết Chính hắn tự biết nếu để Phi Đen triệu hồi được quỷ dương Thì bản thân hắn sẽ khó lòng sống sót Vì vậy nên đích thân hắn Phải lê chân xuống lòng thành phố Cùng với đàn em truy sát Phi Đen Bởi trong tâm tâm hắn bây giờ, thật sự khó có thể nào mà yên ổn được. Mày mau đi triệu tra cho tao. Trong thành phố này, có bao nhiêu trường học Nhanh lên! Vũ phỉ ngồi trên ghế, khuôn mặt đâm chiều suy nghĩ, trông có vẻ ro rắn, nói dọc xuống. Thằng Đâm Tàu không hiểu, nhưng dốn rút kinh nghiệm là tránh hỏi những câu linh tinh gây nên sự tức giận của Vũ phỉ. Nó cúi đầu dạ, nhanh một tiếng, rồi ngay lập tức biến đi mất dạng. Vũ phỉ trầm ngâm bên điếu xì gà. Hắn trích vào phổi, dẫn đặt hơi đậm đặt, cái chất kích thích làm cho con người ta thư thái, rồi từ từ nhả ra từng đợt khối xám thịt, bay lơi lửng trên khẩu trùng, hai mắt đỏ ngầu tự ngẩm. Nếu đúng là nó đang luyện âm bình, thì bước tiếp theo... Sẽ là 49 trái tim của trẻ con Khổng khiếp Hắn vô cùng sốt trụ Mặc dù biết điều đó Nhưng không thể làm gì khác hơn Khi mà tâm tích của phi đèn Cứ như bị bốc hơi Hoàn toàn mùa mình Sau khi thằng nắm tàu trở về báo cáo Vũ phỉ ngay lập tức Cho các cử những tay đàn em cộng cá nhất của hắn Nhanh chóng có mặt tại các trường học Ở trong phạm di thành phố Để canh chừng phi đèn Những thằng đầu trâu mặt ngựa xâm trổ đầy mình Cứ như vậy mà lẫn dẫn xung quanh các ngôi trường Đề phòng nếu phi đen xuất hiện Sẽ ngay lập tức hạ thủ Nhưng đã mấy ngày chạy trôi qua Bọn chúng vẫn ngồi yên thất vọng Vì bóng dáng của phi đen Hoàn toàn lẫn khuất ở một nơi nào đó Không chút chênh tích Rồi cái điều mà vũ phỉ không ngờ tới nhất Là vào một buổi chiều mây đen Dần phủ kính cả bầu trời Ở một nơi rất xa thành phố Dưới chân núi ở miền căn cận Phi đèn trên tay cầm theo cái mạ tấu Tiến thẳng vào một côi trường heo hút Và chuyện gì tới cũng sẽ tới Sau đó hắn bỏ lại phía sau Một cánh tượng kết chóc ghê rợn Do chính bàn tay của mình đào ra Cuôn mặt băng giá lạnh lùng không một sắc thái Ung dung sải chân bước dẫn ra cửa lớn Rồi từ từ mất chạy Đại ca Đại ca đã nghe tin gì chưa Ở dưới chân núi phía đông thành phố Có một ngôi trường vừa xảy ra một vụ thảm sát đó Lại là giọng của thằng Năm Tàu Vũ phỉ ngồi bật dậy Hai trọng mắt đỏ ngầu giận dữ Quăng cái gạt tàn trao đầu của nó Tuông cả máu Hắn la lên như thú dữ Con mẹ tụi bay Một lũ vô dụng yeah! Thằng Năm Tàu ôm cái đầu đau đớn Loạn toàn đứng lên Nó không biết quy chân là gì Lại khiến Vũ phỉ Bất chợt lên cực điên Nó đứng đó mặt mày méo sệt Máu tuôn chạy xuống Loan rộ chảy dài từ trên trán Tới dưới cặp Giọng đó trung rung hỏi Đại ca Lại liên quan tới thằng phi đen nữa hả Mày còn dám hỏi tao Tất cả Đều tại cái đám vô dũng của tụi bay Bây giờ thì hay rồi Dũng vĩ trích lên từng trạng Cô mặt hắn xám xịt một màu khó ở Thằng Nam Tàu lúc này mới không nhìn được nữa, mặc dù có hơi sợ vũ phỉ, nhưng với cái bản tính tò mò, nó không hỏi thì không chịu được. Đại ca, nhưng tại sao nó lại giết... mà hình như đại ca còn biết trước chuyện này nữa đúng không? Nó dự dứt câu thì đã nhận được cái nhìn như muốn ăn tư nuốt sống của vũ phỉ. Hẳn nghiến rằng không trả lời, mà ra vào mặt thằng Nam Tàu. Tao cho tụi bay cơ hội cuối cùng Lập tức rãi người khắp các khu nghỉ địa Thuộc đội ô thành phố này Một số đi sang các dục lân cận Tìm những khu nghỉ địa khác mà canh trực gặp phi đen ở đâu việc chết nó cho tao Lại một chữ giả được phát ra từ biển của năm tập Và nó cũng giống như những đợt trước Chỉ chăm chấp làm theo lệnh Chứ không dám hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa Sau khi năm tàu trời đi Lúc này, Vũ Vĩ đúng như cái chất điên của hắn. Hắn đập hết những thứ đồ đạc trong phòng, hai mắt trần trừng, đục ngầu, ngó ra ngoài cửa, miệng thở ra những đặt hơi nóng hội. Hắn vỗ mạnh tay xuống bàn, đánh bóp, tự đối một mình. Mày à, anh tao đã quá chủ quản. Không ngờ, mày lại đi nước cờ này. Dịu khó đi xa quá ha. Thật trò chết. Nghĩa. Hai cánh mồi hắn giật giật, bàn tay siết chặt thành đấm đấm, đập mạnh xuống bàn với biểu cảm vô cùng tức giận. Ngay lúc này, ở đâu đó trong bằng đêm dày đặc thăm u, có một cái bóng cao lớn đang đi lưỡng tửng với đầu mắt sáng khoắt như loài thú săn mồi khát máu. Từ trên khu miệng luôn thở hát ra những lặng hơi nặng mùi tự khí. Thỉnh thoảng lại chết bếp cười, một nụ cười ma mị pha lẫn chút gì đó đáng sợ của loài quỷ dựng. Tao <cười> Tao Tàu... phải là ba chủ <cười> Vũ phỉ không yên tâm để đám đàn em Mà hắn cho là một đủ vô dụng của mình Đi canh chân phi đen Thần hắn đã dẫn theo những thằng cộm cán Của băng hội hát hộ Mà hắn đã liên kết khỏe nhất hung tận nhất Nhanh chóng đi tới những khu nghỉ địa đà soát Và phục kích Hồng phải hạ thủ cho bằng được phi đen trước khi hắn quá thành quỷ dự. Vì theo như những gì mà vũ phỉ biết được, nếu đã thực hiện được hai nghi thức để triều hồi quỷ dương, thì sức mạnh của người đó cũng sẽ phần nào được tăng lên gấp nhiều lần. Huống hồ chi khi bình thường, phi đen đã có việc danh là mảnh hổ của Tam Kỳ. Đồ trắng trỗi và máu liều của hắn là điều mà vũ phỉ cơ bản không thể xem thường. Đứng trong một khu nghỉ địa âm u lạnh ngắt giữa lòng thành phố Vũ phỉ vẫn không bỏ được cái thói quen Là luôn cầm trên tay điếu xì gà mà phi phèo chả khói Hắn nhìn những đấm lửa lụi tàn của điếu thuốc bay trong gió đêm nhớ lại Tạm năm trước Khi còn là một trong những đàn em dưới trướng của quả lông trong băng hội tam kỵ Hắn giống như cánh tay phải trắc lực của ông quả Hô mưa gọi gió Và trong giới hắc đạo lúc bấy giờ Chỉ có một bình hát khổ là đủ điều kiện để đứng ngang hàng với Tam Kỳ. Cùng chính vì vậy mà hai phe luôn đối nghịch với nhau để tranh giành địa bàn. Nhưng cuộc kiếm giết ẩu đã giữa hai hội cứ vài tháng lại xảy ra một lần. Nhưng khổ vì người đông thế mạnh, lại có những thế lực tay trong bên phía cảnh sát chống lưng nên cứ muốn hất đổ chén cơm của Tam Kỳ khiến ông quả vô cùng tức giận. Có lẽ vì vậy, bọn ta Từ khi có cơ duyên biết được cách thức triệu hội âm binh, ký thác linh hồn cho quỷ dữ, nên đã không cần ngại mà liền thực hiện với lòng đầy tham vọng Vũ Phỉ trong một lần tình cờ, đã vô tình nghe trộm được câu chuyện về lời giao ước với quỷ, khi ông Quả đang nói chuyện với tay đạo sĩ kia và tiếng ông ta về núi để tiếp tục tu lệ gì đó. Hắn bán tính bán nghi, liền lập tức nói gót theo chân tay đạo sĩ, quyết tìm hiểu cho ra lẽ. Và rồi với sự tàn bạo tra khảo của vũ phỉ Tài đầu sĩ kia đã nói ra hết cách thức để triệu hồi quý dương nhập thể Hắn vừa nghe xong liền nhét mép mỉm cười Và ngay lập tức hắn thẳng tay giết chết tay đầu sĩ kia để thủ tiêu Và cũng như để diệt trừ hậu quả nếu có ai đó vô tình biết được từ miệng của ông ta Rồi hai năm sau, cái đêm cuối cùng khi ông quả sắp chạm tới trạng giới của sức mạnh Chính Vũ Phỉ đã ra tay phá quại Vì hắn muốn chỉ có bản thân mình làm bá chủ Nên đã liên kết với hát hộ Dẫn bọn chúng tới tận cứ điểm của ông quả nơi tập khích. Hắn thừa cơ hội lúc ông quả bị thương Định ra tay hồng đoạt lấy quyền sách hán cổ Nhưng thật không may cho hắn Là cảnh sát khi đó cũng vừa kịp xuất hiện Họ lôi ông quả đi Trong khi hắn còn chưa có cơ hội nhìn thấy được nó Sau đó Vũ Phỉ quay về để bắt đầu công cuộc luyện âm binh Nhưng thật kỳ lạ, cho dù hắn đã thực hiện theo đúng những gì mà Tây Đạo Sĩ kia nói, nhưng vẫn không thể triều hồi được Nguyễn Dương. Hắn đầu biết được rằng, vẫn còn một bí mật cuối cùng mà tay Đạo Sĩ không hề hé lộ. Đó chính là phải nhỏ một giọt máu của người luyện lên trang cuối cùng của quyển sách như một lời giao ước. Bởi đó không chỉ đơn giản là một quyển sách, mà nó chính là giật dẫn để kết nối với Nguyễn Dương. Là một thứ tà thuộc quyền bí cổ xưa, Được người đạo sĩ kia tìm thấy trong một hầm mộ cổ của người Tập Bản thân ông ta không muốn luyện Vì ông ta biết rõ Cái giá của việc bán linh hồn cho quỷ trưởng Nó sẽ có kết cục thảm khốc như thế nào Vũ phỉ bị thất bại Và hắn cho rằng điều bí mật sau cùng đó Chắc chắn là còn nằm trong quỷ sách Vì vậy cho nên hắn mới không thể luyện thạch Và cũng không còn hy vọng gì nữa Bởi vì dù sao thì hắn cũng không có được quyển sách hán cổ ở trong tay Nhưng khi nghe tin Phi Đen dừng ngục Thì hắn đã chắc chắn Quả lòng đã đem truyền lại cho Phi Đen Đại ca Hình như ở phía bên kia Có gì đó đang chuyển động á Giọng nói của một thằng gian lên Ngay lập tức kéo vũ phỉ quay về với thực tại Hắn dội đưa mắt sang cái hướng mà thằng kia vừa chỉ Đúng là một cái bóng đen lờ mờ đang thoát ẩn thoát hiện ở phía sau những ngôi mộ không tên trong khu nghĩa địa hoang tàn này. Vũ cố căng mắt ra nhìn nhưng hắn lại không nhìn thấy gì nữa. Vũ Phỉ quăng điếu xì linh tính được điều chỉnh. Hắn hất hàm ra hiệu cho mấy thằng bự con có thân hình vạm vỡ kia lập tức đi nhanh về đó. Hắn cũng nhanh chóng đi theo phía sau, trong tay còn cầm chắc một cây kiếm Nhật vô cùng sắc bén. Tới chỗ nghi trấn, Bọn đàn em ngó giáo giác xung quanh một lúc Không nhìn thấy gì Liên quay lại phía sau Nói với vũ phỉ Đại ca Không thấy ai hết Hay là Vũ phỉ thừa hiểu bọn nó định nói cái gì Hắn trận trong mắt trắng giả Trông vô cùng đáng sợ Nhìn bọn nó la lên Hay là cái gì Tụi mày sợ ma hả Ma nào dám nhắc tao Ăn nói tào lao Mau tìm kỹ là một lần nữa cho tao Nhanh lên Rồi đám đặc em đứa nào đứa đấy đều cú đầu trăm chấp lập theo. Tụi nó không dám ho hé nửa lời, vì tụi đó sợ cái quy và sự tàn khốc nổi tiếng của vũ phỉ. cột riêng hắn, điều mà hắn lo ngại lúc này duy nhất chỉ có một mình phi đen. Vì nếu để phi đen hoàn thành bước thứ ba để triệu hồi quỷ dương, thì số phận của hắn có lẽ sẽ kết thúc tại đây, không gì cứu giãn được. Và rồi ngay cái lúc vũ phỉ còn đang bận suy nghĩ, Những thằng đàn em thì đã đi tủa ra xung quanh để tìm kiếm Thì một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp như ma quỷ Bất ngờ gian lên ở ngay phía sau lưng của hắn Mày tìm tao sao? Vũ phỉ giật thoát mình quay lại Dưới anh trăng đo được trội xuống Hiện rõ trang khuôn mặt của Phi đẹp Vừa mỉm cười quỷ dị Vừa đưa hai trọng mắt đỏ ngầu Nhìn thắng vào vũ phỉ thách thức không kiếp Vũ Vũ trong vô thức không hiểu tại sao hắn lại cất lên bằng một thứ âm điệu có chút sợ hãi, vội lùi ra sau mấy bước. Nhưng rồi hắn cố nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi vốn chỉ hắn xưa nay chưa từng biết sợ ra gì. Chỉ là có hơi trùng mình vì phải đối diện với một nửa bản linh hồn của quỷ, nên có chút không tự chủ tạm thời mà thôi. Hắn nhếch mép mỉm cười, nhịp đen cắt <cười> Mày có gan không hề nhỏ Dám xuất hiện trước mặt Tao thách thức hả Phi đèn không trả lời khuôn mặt hăng lên những đường gân xám xịt với đôi mắt đục ngầu Nhìn thẳng vào mặt vũ phỉ Rồi từ từ bước tới Tụi bay đâu Giết nó cho tao Dòng của vũ phỉ gian lên trong đêm tối Giữa những nấm bộ quan đạch lẻo Mang một bộ cầu khí chết chóc đến trở cửa tiếng hét của Vũ Phỉ vừa chan lên tỳ ngay lập tức, đám đàn em của hắn không biết từ đâu đi chạy đến. Trên tay cầm theo những thanh mã tấu sáng dưới ánh trăng sọc tới. Chúng nó có đến những 4 5 thằng cao to và giận. chủ động lùi ra sau. Một thằng giữ tận giữa trong đám hùng hăng cầm cây mã tấu lao thẳng đến người phi đen. nhưng thân đạc nhanh thật kịp thời lách mình để né tránh. Lúc này Cả đám còn lại trong thấy thân thủ của Phi Đen Thì đều hiểu được định thế tôi nó không ai bảo ai Lập tức cùng nhau xông lên Trên đây là những cây kiếm dài sắc bén Nhắm thẳng vào người Phi Đen mà xả Bỗng tối cùng với những tiếng cú đêm vàng lên Qua lẫn vào nhau Tạo thành một bầu không khí đập máu Chết chóc đến gây trợn trong cuộc nghĩa địa quạt chắn Và rồi cứ lần lượt từng thằng đàn em của Vũ Phỉ Bị Phi Đen nhanh chóng hạ gục Hắn chỉ bằng tay không mà hát thú cùng lúc đến tận 4, 5 mặt. Tiếng cắp xương bị gãy, kêu lên rách giữa màn đêm cô tịch bên cạnh những nấm mộ hoang tàn lẻo, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Phi đèn nhếch mép mỉm cười đầy khoái chí. Hắn cầm một cánh tay của thằng cuối cùng đứng lên cào rồi đoạt lấy cây mạt thấu của nó, chém một nhát đứt phần hoạt xuống đất. Đôi mắt hắn long lên một thứ ánh sáng vô cùng ma mị rồi từ từ tiến về phía chủ vị. Mày giỏi lắm Mày lấy được sức mạnh của Quý Dương liền ngạo mạng dám thích thức tao à Dòng của Vũ Phỉ gian lên trong bóng tối Nhưng rõ ràng có chút trung sợ Hắn dùng cả hai tay Cầm chắc lấy thanh kiếm nhật Với sự cảnh giác cao độ Khi trông thấy bóng của Phi Đèn Đang lựng trận tiến về phía mình Phi Đèn lúc này cũng có chút thắc mắc là tại sao Vũ Phỉ lại biết được chuyện Hắn đang luyện âm binh Nhưng tuyệt nhiên Vẫn giữ thái độ lạnh lùng không hỏi Hắn cạt bước dành thật Khuôn mặt hằng lên một sự hận thù xám xịt vô cùng đáng sợ Rồi trước khi lao tới nhắm thẳng vào người của Vũ Phỉ Hắn gào lên như một mảnh thú Thằng chó phản chủ Hôm nay tao sẽ lột da mày à! Vũ Phỉ dấu ra có sự chuẩn bị từ trước Hắn lùi lại mấy bước để tránh sự tấn công của Phi Đen Rồi dung mạnh kiếm nhật lên phản động Lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức trúng vào cánh tay của Phi Đen Khiến máu tuôn ra xói xa Nhưng vì Đẹp Cứ như một cổ váy không hề biết đâu Hắn đưa cánh tay dưới máu của mình lên nhìn Rồi nhết bếp mỉm cười Quệch một ít máu của chính mình ném trên đầu lưỡi Rồi nhìn vũ phỉ bằng đôi mắt quỷ trị Nói Mày muốn giết tao bằng những thứ này sao <cười> Mày quá ngu dốt rồi Như cầu Hắn liền đứng lên dạn lại lững thững bước về phía của chủ với một nụ cười ma quỷ. Vũ lúc này hai hàng mày khẽ nhíu lại. Hắn tuy đã biết trước được sự lợi hại của bộ chủ áp bình nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì quả thật hắn đạt rất vô cùng hoan Nhưng vốn bản tính gan lì tàn ác, rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn đột nhiên buông bỏ thanh kiếm nhật trên tay, mỉm cười nhịn phi Mày sai rồi Vũ phỉ tao chưa bao giờ ngu dốt Nếu không Thì Tam kỵ đâu thể nào chơi vào thấy tao được Đúng không thằng cho Vừa nghe câu nói đó của Vũ phỉ Phi đèn hai trọng mắt lông lên sọc sọc Hắn nghiến trắng siết chặt tay thành đắm đắm Với khuôn mặt điên cuộn giật chữ Và gây lập tức lao thẳng về phía của Vũ phỉ Nhưng Một tiếng súng chát chúa Nổ ra từ tay Vũ phỉ Phi đèn Bị trúng một diên, diêm sâu vào bên dài trái, trái Máu chảy, loan lộ, ướt đỏ cả người Hắn rít lên, có vẻ gì đâu Rồi nhanh chóng ôm lấy vết thương, lùi lại Và ngay lập tức, rút vào những ngôi mộ cực đó để ẩn ngắp Vũ phỉ, từ dưng bị mất dấu vết của vị đèn Thì điên cù nả thêm mấy viên đạn về phía những ngôi mộ quang Trong bóng tối mà gạo lên Thằng trò, mày có giỏi bước ra đây Mày chỉ biết trốn như con chó vậy sao Ra đây Quẩy đuôi, liếm chân tao đi, tao sẽ cho mày được toàn thay Mau sổ đi Vũ phỉ chỉ đứng đó mà ná đàn bừa bãi chứ tuyệt nhiên không dám bước vào bên trong Vì đèn một tay ôm lấy giết thương Một tay cầm chắc lấy cây mà tấu bên cạnh cái xác của thằng đàn em chủ vị Hắn nghiến trận kẹt kẹt Nhưng khi dự định lao tra quyết trận sống con với vũ phỉ Thì hắn lại nghe thêm một tiếng súng nữa nổ ngay bên cạnh của mình Lúc này Phi Đen đột nhiên ngược lại, hắn suy nghĩ Mà đó Lúc này không nên liều lĩnh Đã đi tới chặng cuối cùng rồi <cười> Vậy là Phi Đen quăng cây bà tấu Đắm mạnh xuống nền đất một cái Mặc kệ những lời khiêu kích của Vũ Phị Trước khi hoàn toàn biến mất vào trong bóng đêm mịt mụn Vũ Phị vẫn đứng đó Hắn không dám bước vào bên trong Vì còn e ngại sức mạnh của Phi Đen Mặc dù trên tay đang cầm khổ súng lục Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm Sau một hồi im lặng Không thấy động tĩnh gì Thì lúc này vũ phỉ mới biết Phi đèn đã tháo lui Hắn tức tối bắn thêm một phát súng chỉ thiên chửi động Ma nó Để để nó thoát rồi yeah! Phi đèn mò mẫm trong bóng đêm lạnh lẽo Hắn ôm lấy vết thương trị máu của mình Đau đớn trích lên từng làng hơi khó nhọc Mặc dù đã luyện được tới sức mạnh phi thường Nhưng vẫn còn thiếu bước cuối cùng Nên tất nhiên hắn vẫn không thể có được Mình độc giả sắc Vẫn phải e ngại súng đạn Và bây giờ hắn đã hiểu lý do Mà vì sao ngày xưa Ông Quả Long bị cảnh sát tốm gọn Một cách dễ dàng như vậy Ngồi bạch xuống bãi cỏ khô Giang được thở chốc Phi đen vừa đau vừa tức giận Chính lúc này Sự căm thù của hắn càng tăng lên gấp bội phận Hắn nghiến rằng, đưa đôi, đôi mắt sáng quắc như sói quang, nhìn vào dích thương của mình, rồi thì thầm trong cổ họng Ta phải giết chết mày, thằng khốn kiếp. giờ rồi, cái điều mà có lẽ Vũ Phỉ không ngờ tới nhất, Phi Đèn đã quay lại chính nơi mà hắn vừa chạy thoát. Hắn ngó nghiêng một lúc xem xét, rồi nhanh chóng đào một cái hố bên cạnh một ngôi mộ cụ nát, rồng trêu mọc đầy. Không ai lưu tới Xong xuôi Hắn kéo mấy đám cỏ khô Phủ lên những thân cây nhỏ Bắt ngang trên miệng hố Nguy trang Rồi ẩn mình nằm dưới đó Kinh dị hơn Phi đen còn kéo theo Cái xác của một thằng đàn em Chủ phỉ vào hố cùng mình Dùng để làm thức ăn Trong vòng 77-49 ngày Sự mang trợ của hắn Đã đạt tới mức đỉnh điểm Vô cùng giả mang Ghê trợ Khi dám ăn cả xác thịt của đồng loại Có lẽ vì hận thù và tham vọng trong tầm thức lúc này đã quá lớn nên khiến cho phi đen mặc dù chưa hoàn thành xong lời giao ước với quỷ nhưng linh hồn thì đã bị đánh mất từ lúc nào. Hắn bây giờ chính là ma quỷ, là hiện thân của những tội ác tay trời mà sau này phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc. Con mẹ nó đã mười mấy ngày trôi qua vẫn không tìm được cái thằng chó phi đen. Cái thành phố này ta đã lật tung lên hết rồi Khổng kiếp thiệt mà Giọng yeah! Vũ Phị tức tối gian lên Trong căn phòng ngập tràn một chút đá của hắn Thằng Năm Tàu đứng phía dưới Cũng tỏ ra sốt ruột không kém Nó im nặng một lúc lâu Sau đó mới lên tiếng nói với Vũ Phị Đại ca Có khi nào nó chết rồi hôm đại ca Hôm đó đại ca Nói là đã bắn trúng nó rồi còn gì nữa Vũ Phị thoáng châu mày kỳ nghe con nói của nam tặc. Hắn nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra lắm. Nhưng mà nếu đen chết thật thì xác của hắn có thể chất giữ ở đâu? Trong khi đánh lục tung cả thành phố này để truy lùng rồi. Nghĩ là vậy, nhưng vốn bản tính cẩn thận và khôn ngoan, Vũ Phỉ hất hàm nhìn thẳng thằng nam tặc nói: "Tiếp tục trải người đi săn những cuộc nghi địa lân cận tìm thằng chó đó cho tao. Sống phải thay người, chết phải thay xác." Thằng Nam Tàu và trỏ to Rồi ngay lập tức lui ra ngoài Tập hợp những thằng tay to khác Tiếp tục công cuộc truy tiệm Phi Đen Quay lại khu nghỉ địa hôm trước Lúc này Phi Đen vẫn còn nằm dưới hố Cái xác của thằng đàn em vũ vĩ Giờ đây chỉ còn lại một nửa Phần quỷ bốc mùi hôi thối nồng nặng Nhưng đó hình như không phải là vấn đề gì Đối với Phi Đen Hẳn cứ xẻo từng miếng thịt Của cái xác trương phình kia Mà nhai cấu nghiến Khuôn mặt lạnh tanh, không có lấy một cảm xúc đến trợ người Cứ như vậy, từng ngày trôi qua mà không hề có một ai hay biết Và rồi hạn cuối cùng của thời gian 7, 7 49 ngày cũng đã kết thúc Đêm cuối cùng, khi phi đen trôi lên bước ra khỏi hố Hắn cảm thấy bước chân của mình nhẹ tên như mây khói Trong lòng ngực có một luồng khí nóng như lửa đốt đang chạy trần trần Khiến hắn trọng chốc lát, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở Nhưng chỉ một lúc sau, thì những cảm giác đó cũng hoàn toàn biến mất. Phi đen lại trở về với trạng thái bình thường. Hai mắt hắn đỏ ngầu như hai hòn thang sáng quắc trong đêm tối, khuôn miệng kẹ nhách lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Phi đen bước chậm rãi, lướt qua những nấm bộ quan thâm u lạnh lẽo trong kỷ địa. Rồi khi đến một bãi đất trống, hắn đột nhiên dừng lại. Vì ở phía trước mặt của Phi đen bỗng nhiên xuất hiện những cái bóng đen chập Thoát ẩn, thoát hiện Đang dần dần tiếng về phi hăng Phi đen đứng đại chờ đợi Nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi Chủ nhân Chúng tôi đã sẵn sàng đợi lệnh Một bóng đen có hai trọng mắt xanh lẹ Đang lướt lên Đứng trước mặt phi đen Cất giọng nói ồn ồm Như bắt nguồn từ địa ngục Phi đen khẽ nhớ mày Nhìn nó Và một lượt những cái bóng đen còn lại ở phía sau Trong một giây, hắn khẽ à thầm trong miệng, mỉm cười tỏ giá hài lòng vì hắn biết đây là những âm binh được quỷ dương triệu hồi từ cầu chết trở dậy. Hắn thở hát ra một làng hơi nồng mùi tử khí, nhìn tên âm binh trả lời. Tốt, tốt lắm. Tạm thời các ngươi cứ lùi đi. Khi nào ta gọi đến, thì hãy xuất hiện. Tuân lệnh chủ nhận. đam binh trên tay còn cầm theo cả một cây thương dài nhưng đã rỉ mục. Nó quậy phất lại, chân lướt trên mặt đất, khoát tay ra hiệu cho đám đặc sau lùi binh. Giờ trời chỉ trong tích tắc, cả đám âm binh đột nhiên biến mất như thể chúng chưa từng xuất hiện bằng một cách nhanh chóng đến kỳ lạ. Phi đèn đứng cột đứng đó, trên khuôn mặt hắn hiện rõ ra nét vô cùng thỏa mãn. Giờ trời hắn muốn thử sức mạnh của mình ngay lập tức. Phi đèn lấy cái dao găm mà hắn dùng để xéo thịt tên đặc êm của chủ phỉ, dùng lực của cánh tay đấm mạnh vào ngực của mình một nhát. Thật kỳ lạ, không những phi đen hoàn toàn không hề hấn gì, mà cái dao găm lại bị gãy. Nó cong lại thành một đường vòng cung rồi lập tức gãy lìa, rơi khỏi cánh tay, rơi xuống đất nhẹ tịt. Lúc này, đen đã thật sự quá thành quỷ dữ. Hắn cười lên man dại, giọng cười của hắn vang vọng trong bóng đêm, dầy đặc bào phủ các khu nghĩa địa âm u, hoàng trắng Nó lan trọng cả một vùng phía đông thành phố, vô cùng gây trận nặt mùi chết chóc. Tao phải là ba chủ. Tao sẽ tắm máu tụi mày. <cười> Phi đèn quay trở về thành phố, khuôn mặt đậm một màu báo đỏ của loài quý chữ. Nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải tìm vũ phí, mà là đi tới ngôi nhà quang trong căn hẻm số 16, cư điểm cuối cùng của ban hội Tam Kỳ, nơi những người anh em còn sót lại, và cả thằng thịnh bò đã hy sinh để bảo vệ cho hắn được bảo tồn sinh mạng. Vì đen chậm trải bước vào ngôi nhà được mùi ẩm mốc, bóng đêm bao trùm lấy công gian hoàng trắng của nó. Hắn bật cái hộp quẹt thấp lên một ngọn nến lèo rét Rồi cắm trên bàn Nhìn xung quanh tìm kiếm Những bộ xương người nằm ngỗ ngang trong góc tối Trên sàn còn động lại cả một lớp máu khô đang sầm chạy cổ Thời buổi loạn rạc Giang hồ mọc lên tứ phương Thì những việc giết chóc Nó đã trở thành quá quen thuộc đối với cảnh sát Nên họ không tìm thấy nơi này Đó cũng là điều dễ hiểu Phi đen chậm trại cú xuống Lẫm từng khúc xương cho vào một bao Rồi hắn đem ra ngoài kỷ địa, đào một cái hố lớn, trồn cái bao có chứa mấy bộ hài cốt của những người anh em mình xuống đó. Xong xuôi, phi đen đứng lại hồi lâu để mặc niệm. Hai trọng mắt đỏ ngầu nhìn ra phía xa trong không gian cô địch. Khuôn mặt hắn trở nên xám xịt một màu thâm u hận thù. Hắn khẽ trích lên trong cầu hồng. Đã tới lúc, tao phải lấy mạng của tụi bay. Để tê cho các vong hồn anh em tao Nói xong Hắn xoay lưng bước đi ra khỏi cô nghỉ địa Với hai đám tay siết chặt Trong cơn điên cuộn thịnh nộ Nhưng vừa bước được mấy bước Phi đẹp bỗng nhiên nghe thấy Tiếng của ai đó gian lên Gọi tên mình ở phía sau đường Âm thanh vừa xa xăm vừa gian trọng Anh Phi Dừng tay lại đi Không có kết cục Anh Phi Phi đen chóng quay lại. Hai hàng đông mày kẻ nhớ vào nhau quan sát, nhưng chỉ nghe thấy dọc đói, chứ tuyệt nhiên không có một ai xuất hiện cả. Hắn ngó dáo giác tìm kiếm. Trong trí nhớ, chật hiện ra khuôn mặt của thằng tịnh bò. Đúng rồi, anh Phi, chỉ có thằng tịnh bò mới dám gọi hắn như vậy. Phi đèn đôi đôi mắt sáng quắt trong bóng đêm tìm kiếm một lần nữa. Giọng nói đó lại tiếp tục gian lên, vừa trung trảy, vừa như sợ hãi. Anh Phi Đừng ký thác linh hồn Dừng lại đi Anh phải nghe em Anh Phi Giọng nói đột nhiên dừng lại. Tiếp theo sau đó là một tiếng hét có vẻ dường như rất đau đớn vàng rình. Buông tôi ra à. Rồi không gian Quay trở lại im lặng Phi đèn cố căng mắt Nhìn về phía trước Vẫn không thấy gì Ngoài bóng đêm bao trùm cả khu nghĩa địa thăm u lạnh ngắt Hắn buộc miệng gọi lớn Thịnh Có phải là mày không Không có tiếng trả lời Phi đèn dẫn đào mắt nhìn xung quanh một lượt Rồi khe lắc đầu Sù Đi cái ý nghĩ là trong hồn của thằng Tịnh Bò quay về tìm mình Nghĩ mình bị ảo giác Nên hắn cũng không còn bận tâm Mà nhanh chóng xảy chân đi ra khỏi khu nghỉ địa Không thèm quay đầu nhìn lại nữa Sau khi Phi Đen đi khỏi Ở phía trong cùng một góc của khu nghỉ địa lạnh lẽo Trong hồn của thằng Tịnh Bò đang giải dụa đau đớn Dưới bàn tay của một tên âm binh Đang mạnh bạo siết chặt vào cổ đó Tên âm Bình với hai trọng mắt xanh lẹt Trấn trừng, nhìn thằng Thịnh Bọ, rồi từ khuôn miệng đen ngồm phát ra một thứ âm thanh ồn ồn ma quỷ. Hồn hồn thì cũng khỏi đây, tránh xa quỷ dương. Nếu không, thì cả cơ hội đầu thai của mày cũng không còn. Nhất cầu, tình âm minh nhất bóng giông hồn của thằng Thịnh Bọ lên cao, rồi thẳng tay quăng nó ra khỏi khu địa trục phút chốc, bóng hồn của nó chợt quá thành một làn khói đen, lơ lửng rồi từ từ tan biến vào khoảng không cô tịch. Vũ Phỉ lúc này đang ngồi ở trong gian lớn của hắn, bấm đốt ngón tay miệng đẩm bấm gì đó. Thành Nam đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt hoảng hốt, chạy vào với tốc như ma nủi, hét lớn. "Đại ca, đại ca. Không xong rồi. Thất đây, nó đang tiến vào đây, nó chết." "Mày nói cái gì?" Dũng phỉ còn bật dậy Cầm điếu si ga mà tự nhiên trung chảy Làm bọng cả tay Dạ thằng vị này nó chưa chết Nó đang tìm đại ca Tụi em ngăn cản như công thành Đó Đó Nó làm sao Dạ không hiểu tại sao Nó như quỷ vậy đây ca Mã tổ kim nhật kem công đức Nó còn cắn cổ những thằng đàn em của mình rồi ăn thịt Trời ơi Dũng phỉ ngồi phịch xuống ghế Khuôn mặt tái xanh lộ rò nét sợ hãi đến tận cùng Hắn với hai cánh mồi trung trung thì thầm trong cổ hồng Không sống đâu Nó đã luyện được bộ an minh Chết rồi Đại ca nói gì vậy đây ca Thằng Năm Tàu để dĩ nhiên nghe không hiểu Nó trơ người ta nhìn Vũ Phị ngờ ngát hỏi mà tay chân còn lạnh ngắt gì sợ Vũ Phị không trả lời Hắn điền đứng lên nhìn thắng Năm Tàu mà nói lớn Mau đi thôi Ở đây là chết Nhanh lên Trầu, hắn định bước đi hay đó đúng hơn là chạy Nhưng quá muộn rồi Phi đen đã lĩnh thửng bước vào với cái miệng đầy máu Hắn nhìn trân trân vào khuôn mặt Đang cắt con cột gọt máu của vũ phỉ Khè nhét mép nở một đu cười quý vị nói <cười> Mày muốn chạy sao Vũ phỉ hai chân mềm dũng Nhưng với bản tính vốn căng đi cũng không kém Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh Rút cậu xuống trong người ta Chỉ về phía Phi Đen Mày mà bước tới Tăng sẽ cho mày ăn kẹo động ngay lập tức thằng Cho chết Phi Đen có những câu nghệ sợ sạch Mà còn buộc miệng cười thấn Hắn ngừa cao con tay Tự chỉ vào đầu của mình Rồi nhìn rũ phỉ Trả lời bằng dòng điệu lạnh lẽ của loài quỷ dữ Bắn ở đây nè bằng màu lên Như cậu Phi đen từ từ sừng sửn tiến về phía vũ phỉ Với khuôn mặt đặng đặng sát khí Hai trọng mắt đỏ ngầu chăn trịnh những đường ngợt máu hận thù Những tiếng súng chắc chúa ngay lập tức nổ lên nhắm vào người của phi đen Và tất nhiên điều đó là hoàn toàn vô nghĩa Phi đen cầu tránh Những viên đạn kim vào người hắn nhanh chóng công lại rồi trơ xuống nền đất Nó dàn lên những âm thanh lạnh luộc lách tách Vũ phỉ mặc dù biết trước điều đó, nhưng lúc này hắn bỗng trở nên co trúng sợ hãi đến tột độ. Thằng Nam Tàu đứng đó chứng kiến tất cả cũng đội hết cây ốc. Nhưng vì bằng tính trung thành, nó ngay đập tức cầm mã tấu, lao chào Phi Đen bà chém. Ngưu xuân! Phi Đen dứt bếp cười rảnh. Hắn vẫn đứng đó mặc cho thằng Nam Tàu xả những đường kiếm sắt bén xuống người của mình. Rồi khi hả hê, Phi Đen... Tổm lấy cánh tay của thằng Nam Tàu, một phát bẻ cậy Âm thanh khổ khóc nhạt đình Khiến cho vũ vĩ cảm thấy lạnh cả sống lưng Phi đen vừa bẻ đứt lìa một cánh tay của thằng Nam Tàu Vừa túm lấy đầu đó nhặn ngược ra sau Chỉ trong thức tắc, Nam Tàu hai mắt trở ngược Rồi đổ gục xuống nền nhà, nằm im bất động Tới lượt may rồi Giọng nói mang âm điệu của Tứ thật nhìn chỏng vang lên từ miệng của Phi Đen. Hắn bước từng bước chậm trải, từ từ tiến về phía Vũ Phỉ rồi cười lên man Phỉ trên khuôn mặt các công cột một giọt máu. Hắn quăng bỏ khẩu súng đã hết đạn trên tay, rồi cầm lấy thanh kiếm ngực giơ cao phục thủ, mặc dù biết điều đó là vô ích. Rồi khi Đen chỉ còn cách hắn chỉ có vài bước chân, Vũ Phỉ liền mạnh lao ra, chĩa kiếm vào người Đen mà miệng trong vô thức lại gào lên. Không, tao không muốn chết à, à. Vũ phỉ cầm kiếm nhật sông tới Nhưng chưa kịp chạm vào người của Phi Đen Đã bị hắn nhanh như cắt Chụp lấy cánh tay mẽ quạt ra đằng sau Và rồi ngay đập tức đoạt lấy cây kiếm Phi Đen một tay cầm kiếm Một tay túng đáy đầu của Vũ phỉ nhắc lệnh Sau đó kề cây người kiếm sắc bén vào cổ của hắn Một phát cắt lìa Máu tuồn ra xối xả, bắn ướt cả khuôn mặt đang điên cuồng thù hận của Phi Đèn. Cái đầu của vũ phỉ ngay lập tức rơi khỏi cổ, rơi xuống đất, lằn độc lóc như một quả bóng. Phi Đèn, hai trọng mắt đỏ ngầu nhìn trân trân vào cái đầu, rồi cười lên tan dại. Hắn điên cuồn như một loài quỷ dữ khát máu, đang thỏa mãn được sự thù hận bấy lòng. Nhưng cơn điên loạn vẫn chưa dừng lại. Phi Đèn cúi xuống, ngay lập tức, Tụm lấy thủ cấp của Vũ Phị, cầm trên tay rồi dùng mũi kiếm khoét đi trôi mắt của chóng bó vào miệng ngay cấu nghiến như chai kẹp Khuôn mặt hằng lên những đường gân pháo đỏ thẳm trồng vô cùng quỷ diệt Rồi tiếp theo sau đó, vì đèn ra tay tàn sát tất cả đàn em còn lại của Vũ Phị Từng đứa, từng đứa một không chừa lại một bóng nào Cái tình Vũ Phị bị một người nào đó giết chết tiêu diệt luôn cả băng hội cũng nhanh chóng lọt được vào tay của bọn người hắc hổ. Bọn chúng liền ngay lập tức kết nối chiếc tay trong ở phía bên cạnh sắc, yêu cầu họ phải lùng sục bắt cho được Phi Đen. Nhưng chưa kịp điều tra hay có động thái gì thì Phi đèn đã tới gõ cửa. Và rồi, cả băng hội hắc hổ cũng cùng chịu chung số phận với Vũ Phỉ. Phi Đen giống như một con quỷ thú điên cuộc. Hắn cho triệu hồi đoàn quân âm binh ra tay. Tàn sát bất kể người nào dám không phục vụt hắn Người xưa có câu Anh hùng tạo ra thời thế lúc này Quả đúng như tình trạng của Phi Đen hiện tại Nhưng chỉ khác một điều Hắn không phải là anh hùng Mà là quỷ chữ Những thằng đàn em dưới trướng của hát hộ Rất nhanh chóng Tất cả đều quay về quy phục dưới tay Phi Đen Khi đại ca của tụi đó đã không còn Phi Đen Từ một con sói đơn độc Ngay lập tức trở thành thủ lĩnh Của một văn hội vô cùng lớn mạnh Vô cùng giàu có Hắn cho đổi tên của băng hội Trở thành tam kỳ Dẹp bỏ cái tên hắc khổ Và thậm chí nếu bất cứ ai Nếu có lỡ miệng nhắc tới hắc khổ Đều bị phi đen một nhát tiến về địa ngục Sau hôm đó Phi đen đúng thật đã trở thành Bá chủ trong thế giới hách đạo Hắn nghiễm nhiên ngồi ở trên cao Chỉ tay nằm ngón Hưởng thụ những năm tháng quy hoàng Mà xưa nay hắn chẳng luôn hạt một ước Cuộc sống thay đổi với những chuỗi ngày ăn sung mặt sướng Hẳn giống như một ông vua công ngay Tồn tại cùng lúc trong cả hai thế giới hắc bạch song song Mà có một ai dám làm trái lệnh của mình Kể cả pháp luật thời đó Bởi vì đơn giản hắt khổ đã không còn Đại ca Chuyện đại ca giao em đã làm xong xuôi rồi Ông ta đã chết ở trong tù Thông tin chính xác Giọng nói đó là của thằng Chiến Cò Đàn em thân cận nhất của vị Đèn Nó cũng là thằng đàn em từ một thời phò tá thằng đại ca hát khổ. Nhưng chỉ biết thức thời nên mới nhanh chóng trẻ ngang mà đi theo. Là một cánh tay trắc lực nhất của Phi Đen cho đến thời điểm hiện tại. Phi Đen lúc này đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng. Trên tay cầm chiếc đi thủy tinh có chứa một thứ chất động bào đỏ sành sạch, hấp một cụm nhỏ. Nghe chiến cò thông báo thì mới nhẹ đặt ly xuống bàn, nhìn đó trả lời. <cười> Tốt. ra ngoài đi. Thằng Kiến Cọ kẻ cuối đầu trồi nhanh chóng xoay lưng quay trở ra ngoài. Phỉ Đèn giết miệng khi biết thông tin, quả lòng đã chết. Hắn khinh thức trở thành bá chủ mà không còn phải lo sợ sẽ gặp bất kỳ một điều trở ngại nào. Phỉ Đèn đã quên rồi ơn cứu mạng, bởi vì đơn giản, hắn đâu còn là con người nữa. Nhưng vào một đêm đẹp trời, thằng Kiến Cọ đã trộm được quyển sách tu luyện âm binh của Phỉ Đèn. Nó đã biết được bí mật sau bao ngày cho thắm Chiến cò thẳng tài Xé toạt đi quyển sách Rồi quăng vào trong đóng lửa Nó nghiến trăng Tao phải quăng mày về lại đi ngủ Đồ quý dữ ác ô yeah, yeah. Có lẽ Chiến cò làm điều đó Một phần chỉ hát khổ Và một phần cũng vì lương tri thức tỉnh Bởi đó đã quá kê tẩm Trước những tội ác mang trợ của vị Đèn Và điều quan trọng hơn hết Nó không muốn phục tục Phi đen mất đi sức mạnh vì chọt máu liên kết với quỷ dương đã bị quỷ Đồng nghĩa với việc hắn không còn là bất tử Nhưng điều đó được hắn che giấu rất kỹ cạn Vì nếu để lộ ra ngoài thì kẻ thù của hắn sẽ lập tức tìm tới Không nhiều nhưng cũng đủ để cho hắn khó lòng sống đỡ Cho đến một ngày, chiến cọ vô tình nhìn thấy được Phi đen bị chém một nhát vào chai trái Máu chảy ướt cả một bên mạng sườn Trong lòng nó liền nhanh nhóm một bưu đột hồng để lực đổ sự thống trị của một con người không còn nhân tính. Không lâu sau, Phi Đen bị phản trắc, do chính kiến cò đã chỉ điểm để một tiểu ban hội tìm tới tầng cửa. Hắn bị chém tơi tả, nhưng vẫn cố sức chống đỡ, rồi tháo chạy vào trong một khu nghỉ địa bỏ quạt. vì Đen, cả người bê bếch máu, hơi thở dần lùi tàn. Hắn nằm gục bên cạnh ngôi mộ cụ nát, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền lên não. Trong cơn hấp hối, Phi đen nhìn thấy trong hồn của Tịnh và lão đại Quả Long thị ra. Họ nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy quán trách và tất cả những con người đã chết dưới tay hắn, họ cũng xuất hiện kêu cào đòi mạng. Cuối cùng là một bóng đen to lớn như hổ pháp, đôi mắt đỏ ngầu, nó bật cười ranh lạnh, cất giọng âm u. <cười> Người đúng là ngu mùi yếu đuôi Thôi Để ta đi tìm một vật chủ khác Mạnh mẽ hơn người Sách đã quỷ Nhưng linh thệ của ta Là bất tử <cười> Phi đen biết rồi Nó chính là quỷ dương Rồi hắn nhìn thấy những cặp mắt xanh lè xuất hiện Là quân đoàn âm binh Họ cầm thương điên tới, liên tiếp đâm xuống cơ thể của hắn, từng nhát từng nhát một. Đó là kết cục của việc bán linh hồn cho quỷ dự. Một khi vật chủ đã suy yếu, thì những thứ âm binh đó sẽ quay lại kết liễu luôn giật chủ. Điều đó có thể đảm bảo rằng quỷ dương chỉ có một. Chiến cỏ lại coi lên trở thành thủ lĩnh mới của văn hội Tam Kỳ. Nhưng nó lại đưa Tam Kỳ trở thành một văn hội quạt lương với tất cả những gì mà Phi Đen đã gây dựng. Nó đã gom lại và đem phân phát hết cho những người nghèo khổ trong đồng thành phố và khắp cả mọi nơi. Tam Kỳ cũng từ từ tan trả nhường đại sự bình yên cho cả một xã hội ở giao thời điểm đó. Cái tên Tam Kỳ cũng chính thức không còn tồn tại. Còn lại quyền sách háng cổ cũng không ai biết liệu nó có còn phiên bản nào nữa hay không và nó có trở lại nữa hay không thì phải xem nghiệp duyên dây lòng tham vọng của con người. Một lần nữa có đánh thức quỷ dữ Hay là mãi mãi để nó ngủ yên, chôn dùi tội ác? Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã dính chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Truyện của ngày hôm nay toàn là tôi không mà. Con Kim Linh nó nghĩ xả hơi. Hết hơi luôn rồi quý vị ơi. Không còn có cái gì để mà nói nữa. Chỉ còn nói được một câu thôi. Cảm phiền. Đăng ký kênh, ủng hộ đăng ký kênh Để kênh ngày càng phát triển Và có nhiều chuyện hay hơn Để gửi đến mọi người cùng nghe Nha. Xin chào và hẹn gặp lại